Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện em dâu nam chính không dễ làm. Trường 71, trên người Trần Y Y đang mặc chiếc tiết khố kỳ quái kia trên dưới tiết khố đều có dây buộc. Đây là lúc ở sơn trang của sư phụ sở chác A viện rảnh rỗi đã làm cho Trần Y Y. Tiết khố màu hồng nhạt mặc trên người nàng, nửa kín nửa hở lộ ra vòng eo tinh tế, phảng phất giống như tiểu yêu tinh, mị hoặc đến nỗi khiến người ta hồn siêu phách lạc. Trần Y Y cười đi đến bên người Sở Trác. Sở Trác vào lúc thân thể yêu mị của nàng mềm nhũn tựa vào trong lòng mình liền vươn tay đem người ôm chặt trong ngực. Sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên cái chán trơn bóng của nàng. Tính tình Trần Y Y vừa cuộn cường vừa háo thắng. Lúc này cả đầu nàng đều là biểu tình không tin tưởng của Sở Trác. Nàng dù sao cũng là một nhân sĩ xuyên không a cho dù không dám nói là tốt nhất nhưng so với những cổ nhân mang tư tưởng lạc hậu thì nàng vẫn rất tự tin nha. Trần Y Y vừa cố nhớ lại một đoạn phim A đã từng xem trước kia, vừa đem dây buộc của thiết khố đưa cho sở trác. Phim A, phim khiêu dâm đó bà con. Thứ lỗi cho bổn cung A ta chỉ nhớ man mán bên thi kêu gọi phim khiêu dâm là phim A. Không biết có nhớ nhầm hong nữa. Sở trác biểu tình mờ mịt nhìn Trần Y Y một chút lại nghi hoặc nhìn sợi dây hồng phấn trong tay, sau đó mơ mơ hồ hồ dùng lực kéo một cái. Tiết khố của Trần Y Y lập tức rơi xuống, sở chắc mở to hai mắt con người đen nhánh tựa như có ngàn vụn sao nơi đáy mắt lúc này tràn đầy kinh ngạc. biểu tình hắn lúc này cùng hai năm trước có chút giống nhau, mang theo một tia ngốc nghếch lại thập phần chọc người yêu mến. Trần Y Y vốn còn có chút cuộn bách nhưng nhìn người trước mặt phảng phất như lại biến thành đồ ngốc của hai năm trước nàng liền hơi thả lỏng, cũng không có ngượng ngùng như trong tưởng tượng. Trước kia nàng từng nghe người khác nói qua, giữa hai phu thê đều sẽ có thời điểm nào đó, người này cường thế hơn so với người kia. Trước kia thời điểm nàng và Sở trác ở cùng một chỗ, bất kể là làm chuyện gì, nàng luôn là người cường thế hơn. Khi đó nàng giúp Sở trác thay y phục giúp hắn tắm rửa cũng chưa từng vì hắn là nam nhân mà sinh ra chút thẹn thùng nào về sau nàng và sở trác lại lần nữa tương phùng, bởi vì sở trác đã tỉnh táo hoàn toàn, lại luôn hành quân đánh trận suốt một năm trời, cho nên trên người lúc nào cũng tản ra một tầng sát khí chấn áp người khác. hôm nay lúc trần y y đối mặt với hắn, bởi vì nội tâm có chút trột giả cùng áy náy, cho nên vẫn luôn cảm thấy bản thân bị lép vế trước sở trác a. nay nàng nhìn sở trác đang bày ra vẻ mặt ngốc nghếch, liền nhanh chóng tìm được cảm giác cường thế ngày trước, nhịn không được muốn chêo đùa hắn một phen ngón tay như ngọc của nàng nhéo nhéo lỗ tai sở trác đôi mắt bình tĩnh nhìn gái tay hắn dần dần phím đỏ đôi tay nghịch ngợm đang muốn rời đến chiếc cầm cương nghị của hắn lại bị sở trác thình lình nghiêng người đè nàng trên giường tóc đen như mực của nàng tản ra trên gối khiến gương mặt vốn đã trắng nõn của nàng lại càng thêm mềm mại trắng sáng như ngọc trần y y nhìn biểu tình ngốc nghếch của sở trác đột nhiên thay đổi nàng làm sao có thể quên sở trác cho dù có lộ ra biểu tình ngốc nghếch cũng không phải là đồ ngốc như trước kia Nàng đột nhiên rất nhớ sở ngốc tử của hai năm trước a nếu là đồ ngốc của lúc đó, nhất định sẽ đối với nàng nói gì nghe nấy. Đôi mắt sở chắc vốn đã rất đẹp, vào thời điểm hắn nhìn chằm chằm vào người khác con người mang theo một chút thâm trầm, đặc biệt câu nhân. Hắn lúc này đôi mắt tỏa sáng, mang theo một tia tà khí gắt gao nhìn nàng, làm Trần Y Y có xúc động muốn nhắm chặt hai mắt. Hắn nhìn những dấu vết xanh xanh tím tím trải rộng khắp người Trần Y Y, những cái này đều là ấn ký của riêng hắn a Sở Trác cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ Trần Y Y, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn hỏi nàng: vừa nãy có phải nàng lại nhớ đến chuyện trước kia hay không? Trần Y Y nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ mấy cách nói, làm sao chàng đoán được a? Sở Trác há miệng cắn một ngụm lên cần cổ trắng tuyết của nàng, làm hại sống lưng nàng một trận tê dại. Nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra, Sở Trác cười khẽ một tiếng, nói ta nhớ trước kia nàng thực thích ta gọi nàng là tỷ tỷ. Trần y y nghe vậy một mặt không hiểu nhìn hắn, đang muốn mở miệng hỏi lời này của hắn có ý tứ gì. Chợt nghe sở Trác ám giọng nói khẽ tì tì tì tì tốt của ta đồ ngốc thực nhớ nàng. Cả người trần y y đột nhiên cứng đờ, nhìn hốc mắt sở Trác đang chậm rãi đỏ lên trong lúc nhất thời lòng nàng trào lên một trận ê ẩm, nàng dướn người hôn lên chán hắn một cái mặc dù nàng biết rõ sở chắc đang cố ý, nhưng khi nghe thấy hắn bắt chước ngữ khi nói chuyện của trước đây, nói ra lời nói như vậy, Trần Y Y lập tức có chút chịu không nổi. Sau đó, sau đó hai người lại quấn lấy nhau hổ nháo suốt cả ngày. Sở chắc một bên làm mấy chuyện xấu hổ khó mà mở miệng, một bên thấp giọng kêu Trần Y Y là tỷ tỷ tốt, làm hại nàng thiếu chút nữa hưng phấn sắp điên rồi. Một ngày cứ thế trôi qua trần y y cảm thấy mình không thể lại ngốc ở trong phòng, toàn thân nàng hiện tại vừa sót vừa đau, giống như vừa bị người ta hung hăng đánh một trận. Nàng lo lắng nếu nàng tiếp tục dung túng sở chác tên hỗn đản đó sẽ được nước lấn tới, nàng thầm nghĩ vụng trộm thay đổi y phục ra ngoài đi dạo một chút. Kết quả vừa đổi xong y phục còn chưa kịp ra cửa đã bị người nào đó ôm trở về phòng. Sở chác âm trầm cười tì tì tốt của ta nàng đây là muốn đi đâu. Trần y y, sở chắc chàng không nên quá đáng nha chàng còn như thế ta ta ta liền thật sự tức giận. Sở chắc cười khẽ, phải không? Sau khi tức giận nàng sẽ làm gì? Sẽ lại mang nhóc mập kia rời bỏ ta. Trần y y cả giận nói, không sai. Sở chắc nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, sau đó vuốt ve cổ chân vừa trắng nộn lại yếu ớt của nàng, nói, vậy ta liền đánh gãy chân nàng, để nàng sau này thậm chí ngay cả cửa phòng cũng không ra được. Trong lòng Trần Y Y lục bục một chút người này sau khi thanh tỉnh đúng là khó đối phó mà. Xế chiều hôm đó, đại môn phủ tướng quân lại náo nhiệt lên. Gã sai vặt trông coi đại môn ngay lập tức nghĩ đến lại có một đám người muốn đến đây giả mạo thân thích để làm tiền. Cho nên khi nghe đám người đó nói muốn tìm tướng quân, hắn cũng không đem lời nói bọn họ để ở trong lòng, cũng không giúp họ đi truyền lời. Bởi vì lúc trước tướng quân hồi phủ đã căn dặn quản sự mấy ngày nay hắn không có thời gian tiếp khách. Cho nên bọn hắn cũng thuận lý thành chương đem những người này ngăn ngoài cửa. Thuận lý thành chương, có nghĩa là thuận theo lý thuyết, lời nói đương nhiên ở đây hiểu theo nghĩa thứ hai. Nhưng mà làm cho người trông cửa hết sức kinh ngạc là, người đó thấy thái độ hắn thập phần lạnh lùng, liền lấy ra một khối ngọc bội đại diện cho thân phận của người Sở gia. Từ khi Sở Hủ trở thành Nhất Chính Vương, Sở gia mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng địa vị ở kinh đô lại như mặt trời ban trưa. Những người trước đây từng lui tới cùng sở gia, đều trăm phương ngàn kế nghĩ cách lôi kéo quan hệ với sở gia Nhưng chân chính có quan hệ tốt với sở gia cho đến nay cũng chưa từng thấy xuất hiện Ngay từ đầu người trông cửa còn chưa tin, muốn đem những người kia đuổi đi Về sau lại thấy cái người trên tay cầm ngọc bội thân phận thoạt nhìn không tầm thường tuyệt không giống đáng người dâu rêu muốn tới làm tiền Hắn liền nhận lấy ngọc bội đưa đến chỗ quản sự, hỏi một chút mới biết được đây thật sự là tí nữa vật của sở gia Quản sự đích thân ra gặp mặt những người kia, sau khi xác định bọn họ thật sự có quan hệ không tầm thường cùng Sở gia, mới đồng ý mang bọn họ vào phủ tướng quân. Bởi vì Sở Trác đã nói ba ngày này không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy hắn. Cho nên, mặc dù quản sự mang người vào phủ tướng quân, cũng không có gan đi làm phiền Sở tướng quân. Đến lúc Trần Y Y biết được chuyện này, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Hôm nay Sở Trác sau khi tỉnh dậy liền cùng Vân Mộc Hà đi quân doanh. Trạng thái Trần Y Y hôm nay thật không tốt hệt như người bệnh nặng nằm liệt trên giường. Nàng vừa mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nằm bất động, vừa ở trong lòng hung hăng mắng sở trách là đồ hỗn đàn. Hỗn đàn, khốn nạn. A viện tiến vào thấy sắc mặt nàng thực khó coi, bèn sai người nấu cho nàng một bát cháo tổ yến. Trần Y Y được A viện hầu hạ uống một chút cháo, sau đó liền mơ mang thiếp đi. Trần Y Y bị sở trách hành hạ ba ngày, ba ngày qua nàng không có lúc nào là không nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nhưng sở chác đã nói, nếu nàng lại chạy, liền đánh gãy chân nàng, đem nàng giam cầm cả đời. Lời này do chính miệng sở chác nói ra Trần Y Y biết hắn nhất định nói được làm được. Cho nên, sau một hồi đắn đo, nàng quyết định từ bỏ kế hoạch chạy trốn. Đợi cho Trần Y Y tỉnh lại lần nữa, đã là xế chiều. Nàng gọi A Viện vào hỗ trợ thoải mái mà tắm rửa một phen. Trong suốt quá trình tắm rửa, mặt A Viện đều đỏ đến sắp nhỏ máu. Mặc dù nàng biết tướng quân và phu nhân tình cảm thực tốt nhưng là tận mắt nhìn thấy các loại dấu vết ái muội trên người phu nhân Nàng vẫn là không nhịn được cảm thấy thực ngượng ngùng A Trần Y Y ban đầu cũng thật thẹn thùng A Nhưng nàng nhìn mặt A viện so với nàng còn đỏ hơn gấp mấy lần liền cảm thấy cũng chẳng có gì phải ngượng ngùng cả Dù sao trong mắt người ngoài nàng cùng sở trác vốn đã là phu thê Mặc dù hai người các nàng từ trước đến nay đều là phu thê trên danh nghĩa Thật sự trở thành vợ chồng cũng chỉ mới hai ngày trước mà thôi. Nhưng lạc nàng vẫn phải giả vờ giả vịt một phen. Đợi sau khi Trần Y Y thu thập ổn thỏa mọi thứ thua quỳ mới đem chuyện phủ tướng quân có khách đến thăm nói cho nàng nghe. Trần Y Y nghe vậy nhìn không được kinh ngạc bằng hữu thế giao của sở gia có rất nhiều nhưng trên tay lại có tín vật của sở gia thì lại vô cùng ít ỏi. Trong lúc nhất thời Trần Y Y cũng không nhớ nổi chỉ có thể không cam lòng mang người đi xem một chút. Thế giao, nhiều đời thân nhau. Năm đó lúc sở lão gia còn tại thế, sở hù cũng chưa tiến vào quân đội, ở Minh An thành sở gia vẫn được tính là đại gia tộc số 1 số 2. Lúc đó, nhị vị công tử của sở gia đều thập phần xuất chúng, có không ít người ôm tâm tư muốn cùng sở gia bàn chuyện kết thông gia Nhưng là về sau sở chắc gặp nạn biến thành tên ngốc, sở hù lại rời nhà đến quân doanh rèn luyện, sở lão gia cũng đột nhiên qua đời. Một đám thế giao tự xưng có quan hệ tốt với sở gia, giống như là sợ sở gia sẽ liên lụy bọn họ hẳn không thể ngay lập tức đoạn tuyệt quan hệ với sở gia. Bắt đầu từ lúc này, sở gia không có bằng hữa thế giao mà chỉ có kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt. Từ sau khi sở hù trở thành nhiếp chính vương, bất kể là người đã từng khi dễ hay từng thương tổn người của sở gia, vì tránh sở hù tìm đến trả thù cả một đám đều cực lực chạy trốn, đồng loạt đi ẩn cư sơn lâm. Nay căn bản không có ai dám lấy danh nghĩa thế giao với sở gia để đến tìm hai huynh đệ sở chắc cùng sở hủ. Đợi lúc Trần Y Y thật sự nhìn thấy đám người kia, nàng cũng không nhận ra bọn họ là ai. Bất quá nàng không nhận ra bọn họ, nhưng một tiểu cô nương trong số họ lại nhận ra nàng. Cô nương kia có một đôi mắt trong veo như làn thu thủy, gương mặt trứng ngỗng lớn cỡ bàn tay. Nàng ta vừa trông thấy Trần Y Y, liền không nhịn được lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tuổi cô nương kia so với Trần Y Y thì nhỏ hơn một chút, bộ dáng toạt nhìn như tiểu muội điềm đạm đáng yêu nhà bên cạnh một. Nàng nhìn Trần Y Y nói, vị phu nhân này, không biết có phải là Minh An Thành, Trần Gia Nhị tiểu thư. Một chỗ này bản CV dùng từ em gái cùng phòng he. bổn công rối giám hồi lâu đã quyết định dùng cụm thư tiểu muội nhà bên để thay thế. Nghe cũng hợp lý nhỉ. Trần y y nghe vậy dùng khóe mắt liếc nàng ta một cái cũng không có ý định trả lời câu hỏi của nàng ta mà là đưa mắt dừng lại trên người của cô nương đứng bên cạnh nàng ta. Vị nữ tử này bộ dáng có phần tương tự với tiểu cô nương kia, nàng nhìn có vẻ giống như là cô nương đã xuất giá. Dáng vấp nàng ta so với tiểu cô nương còn xinh đẹp hơn vài phần, bất quá vẫn không đẹp bằng Trần y y. Trong lúc Trần y y bất động thanh sắc quan sát nàng ta. Nàng ta cũng đang âm thầm đánh giá Trần y y. Thời điểm bọn họ đột nhiên trông thấy trần y y, đầu tiên còn không nhận ra người đang đến là nàng. Chẳng qua chỉ cảm thấy nữ tử đang hướng chỗ bọn họ đi đến thập phần xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng mang đến cho người khác cảm giác áp bách khó chịu, giống như chỉ không chú ý một chút hồn phách liền bị nàng đoạt mất. Thu Quỳ là một nha hoàn cực kỳ bảo hộ chủ tử. Nàng thấy ánh mắt của đám người kia có chút kỳ lạ, nhìn không được tiến lên một bước hỏi các ngươi đã có trong tay tín vật sở ra tự nhiên cũng là người minh an thành. Ta nghe quản sự nói các ngươi mang họ Lâm, là cố ý muốn tới tìm tướng quân chúng ta." Thu Quỳ thấy bọn họ đa phần đều là nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo, lúc nói chuyện càng thêm nhấn mạnh hai chữ cố ý. Mấy người Lâm gia nghe vậy, thần sắc trên mặt lập tức trở nên khó coi. Nữ tử giò xét Trần Y Y lúc nãy, liếc mắt nhìn Thu Quỳ một cái, cũng không bởi vì thái độ vô lễ của Thu Quỳ mà tức giận, ngược lại vô cùng tốt tính cười nói, "Phu nhân không nhớ ta sao? Rất nhiều năm trước ta cùng người còn là khuê mật của nhau a." Khuê mật bản thân từ nhỏ, Trần Y Y nghe vậy đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, trên mặt nàng tự tiếu phi tiếu hỏi Thua Quỳ, người vừa mới nói bọn hắn họ gì. Tự tiếu phi tiếu như cười như không, Thua Quỳ nói, hồi phu nhân, bọn hắn họ lâm là người minh an thành. Trần Y Y phụt một tiếng nở nụ cười, tất cả mọi người đều không hiểu phản ứng này của nàng là có ý gì. Ngay cả mấy người lâm gia cũng thế, một mặt không hiểu nhìn nàng. Trần y y nghĩ đến những khổ sở mà nàng phải chịu mấy ngày qua, nghĩ đến hôm đó sở trác hùng dữ nói muốn đánh gãy chân nàng, trong lòng nàng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận. Nàng nhìn mấy người chủ động tìm tới cửa ở trước mặt liền muốn tìm chút chuyện phiền toái cho sở trác làm. Chỉ mình trần y y nàng không thoải mái làm sao được. Nếu đã không vui, nàng liền khiến mọi người phải khó chịu cùng nàng. Trần y y nghĩ như vậy, đưa tay ra vô cùng thân thiết lôi kéo cô nương kia, sau đó quay đầu nói với thu quỷ nói đi. Mời tướng quân hồi phủ, bảo chàng ấy là có khách quý đến thăm. Trường 72, Thua Quỳ nhìn nhìn Trần Y Y lôi kéo tay nữ tử, sau đó lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô nương trẻ tuổi, nghĩ rằng, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai rồi, hai cái nữ nhân này đến đây không phải là để đoạt tướng quân của phu nhân. Mà thực sự là khuê mật của phu nhân. Khuê mật bằng hữu từ nhỏ. Thua Quỳ một bên buồn bực đi ra ngoài, một bên nhịn không được suy nghĩ nghiên man. Sau khi Thu Quỳ nhận mệnh rời đi, nữ tử trẻ tuổi bị Trần Y Y lôi kéo lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng ta vẻ mặt âm tình bất định nhìn Trần Y Y, muốn từ trên mặt Trần Y Y nhìn ra chút gì đó. Nhưng mà Trần Y Y lại vô cùng thân thiết mà lôi kéo nàng ta, nụ cười trên mặt cũng thập phần chân thành. Cái cô nương trẻ tuổi bị Trần Y Y lôi kéo chính là lâm gia đại tiểu thư lâm thu du vào năm đó đã cùng sở chác có hôn ước. Lâm Thu Du cùng Trần gia đại tiểu thư Trần Tú Tú bằng tuổi nhau cho nên tuổi tác của nàng ta so với Trần Y Y lớn hơn 2 tuổi. Trần Y Y mặc dù không nhớ rõ bộ dạng của nàng ta nhưng là có thể dựa trên tuổi tác liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ta. Bởi vì trong vài cái người lâm gia này cùng chỉ có tiểu cô nương kia phù hợp với tuổi của nàng. Nhưng là tiểu cô nương kia tuổi còn quá nhỏ cho nên Trần Y Y mới có thể nhận định người trước mặt là Lâm Thu Du. Lâm Thu Du bị Trần Y Y lôi kéo, sau khi kinh ngạc một hồi liền khôi phục lại bình tĩnh, nàng ta cười bắt đầu cùng Trần Y Y nói chuyện cuộc sống hằng ngày, Trần Y Y cũng hùa theo nàng ta nói hiu nói vượn. Tiểu cô nương trước đó cùng với Trần Y Y nói chuyện thấy thế, thiếu chút nữa đã cho rằng tỷ tỷ của mình cùng Trần Y Y thật sự là hào tỷ muội. Trần Y Y một bên cùng Lâm Thu Du nói hiu nói vượn, một bên ở trong lòng cười lạnh nghĩ ai đây còn không phải là một đóa bạch liên hoa mỹ lệ hay sao? nàng cũng là từng xem qua rất nhiều phim tình cảm cầu huyết. bọn người lâm thu du sợ dĩ tới phủ tướng quân trước mà không phải trực tiếp đi đến nhiếp chính vương phủ là bởi vì sợ hãi sở hù sẽ tìm bọn hắn tính nợ cũ. trong mắt những người lâm gia, sở chắc mặc dù lòng dạ độc ác nhưng là so với sở hù thông minh, sở chắc vẫn là tương đối dễ lừa gạt hơn. mặc dù rất nhiều người đồn đãi rằng sở chắc là cái người tâm thù ngoan lạt, thậm chí còn có tin đồn hắn ngược đãi thê tử của mình nhưng là Lâm Thu Du nghĩ khi còn thừa thiếu thời, nàng ta cùng Sở Trác cũng có mấy phần cảm tình, cho nên mới dám đánh bạo tìm tới cửa. Chẳng qua vô cùng không khéo chính là nàng ta sau khi tìm tới cửa cũng không có nhìn thấy Sở Trác, mà là gặp Trần Y Y trước tiên. Lâm Thu Du cùng Trần Y Y cũng không quen thuộc lắm, năm đó khi Lâm Thu Du còn ở Minh An thành, chỉ gặp qua Trần gia đại tiểu thư Trần Tú Tú mấy lần, đối với cái thứ nữ không được sủng ái như Trần Y Y căn bản không có ấn tượng gì. Về sau thế đạo đại loạn, Lâm gia bọn họ cũng không được may mắn thoát khỏi khốn cảnh. Nam nhân nhà bọn họ vì bảo vệ nữ quyến và dòng dõi, rất nhiều người đều chết trong chiến loạn, trong đó cũng bao gồm phu quân Lâm Thu Du. Về sau một nhà già trẻ lớn bé, núp ở một chỗ trong thôn nhỏ sống qua ngày. Lâm gia hiện tại chỉ còn lại hai cái nam từ 13-14 tuổi, còn lại đều là lão nhân và trẻ nhỏ. Bọn họ mặc dù đã ở nông thôn hai năm, nhưng bản chất bên trong vẫn là nhà giàu sang. Bọn họ đã quen sống cuộc sống sung sướng, liền không cam tâm ở trong cái thôn nhỏ này cả một đời. Muội muội Lâm Thu Du liền giật dây Lâm Thu Du, sai đó một nhà bọn họ đi đến kinh đô tìm người của sở gia giúp đỡ. Nay sở gia như mặt trời ban trưa cuộc sống thời gian qua của bọn họ khiến người ta vừa ghen tị vừa hâm mộ. Hơn nữa còn nghe nói tên gốc sở nhị gia kia, nay cũng đã khôi phục bình thường, hiện tại là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy. Mặt trời ban chưa có thể hiểu là làm ăn phát đạt giàu sang thịnh vượng. Cho dù người của sở gia mang lòng oán hận đối với bọn họ, chỉ cần bọn họ khách khách khí khí cùng với sở gia nói lời xin lỗi, lấy quan hệ trước kia của sở gia cùng lâm gia, sở gia bên kia cũng sẽ không thật sự làm khó bọn họ. Này địa vị của sở gia không tầm thường, sở lão phu nhân lại là cái người có tâm địa hiền lành, cho dù sở gia không thật sự muốn giúp lâm gia, nhưng là chỉ cần sở gia gật đầu một cái cũng để lâm gia có một chỗ đặt chân trong kinh thành. Lâm Thu Du càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy nghẹn khuất nàng ta cảm thấy mình lúc trước thật là ngu xuẩn lại bởi vì sở trách trở nên đần độn mà từ hôn. Nếu lúc trước nàng ta không có từ hôn, bây giờ phu nhân phủ tướng quân còn không phải là nàng ta hay sao? Người lâm ra một đường hướng tới kinh đô chạy tới trên đường đi đến gặp người sở ra vì không muốn mất mặt liền đem một ít bạc còn lại lấy ra cả nhà đều mua một bộ y phục mới. Bọn họ trên đường đi nghe không ít lời đồn đãi, trong đó có rất nhiều lời đồn đãi liên quan tới Sở nhị. Sở Trác trên đường đi tiêu diệt thổ phỉ trừng trị ác nhân, giúp đỡ không ít thường dân bá tánh. Hắn còn đem vàng bạc tài bảo tịch thu được đổi thành bạc phát cho những nhà nghèo khổ có không ít người mang ơn Sở Trác. Muội muội Lâm Thu Du mỗi khi nghe được người khác khen Sở Trác lại làm ra một bộ dạng tự hào. Nàng ta thật sự đã đem Sở Trác coi thành tỷ phu của mình thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống sung sướng sau này. Hơn nữa sở trách thừa thiếu thời, là thích tỷ tỷ Lâm Thu Du của nàng ta. Chính nàng ta còn cho rằng bản thân cùng với tỷ tỷ giống nhau đến mấy phần, nghĩ rằng nếu tỷ Phu ghét bỏ tỷ tỷ đã gả cho người khác, nói không chừng nàng ta đến lúc đó có thể thay thế tỷ tỷ. Nàng ta vừa nghĩ đến bản thân có thể lên làm phu nhân phủ tướng quân, liền kích động ngủ không yên. Về sau khi bọn họ vào trong kinh thành, lại nghe được không ít người đồn đãi về sở trách những tin đồn này cùng những tin đồn lúc trước khác xa nhau tất cả mọi người đều đồn đãi sở trác là cái người tâm ngoan thủ lạt ngay cả thê tử của mình cũng tàn nhẫn đánh chửi tâm ngoan thủ lạt lòng dạ độc ác đối với những lời đồn đãi như thế này hai tỷ muội cũng không có đề tâm các nàng biết năm đó trần y y đối với sở trác không tốt sở trác đối xử với trần y y như vậy cũng không có gì quá phận trong lòng hai tỷ muội thậm chí còn ác độc nghĩ tới nếu trần y y bị sở trác đánh chết thì tốt rồi Cũng chính bởi vì bọn họ nghe được không ít lời đồn liên quan tới việc sở trác đánh chửi Trần Y Y, đến khi người của Lâm gia nhìn thấy Trần Y Y, bọn họ đều cho rằng sở trác không có quan tâm đến Trần Y Y. Cho nên bọn họ đối đãi với phu nhân phủ tướng quân là Trần Y Y cũng không có biểu hiện quá mức nhiệt tình. Trần Y Y đương nhiên nhìn ra được thái độ của bọn họ, nhưng là nàng cũng không thèm để ý đến chuyện này, ngược lại còn mơ hồ cảm thấy hưng phấn hai huynh đệ nhà họ sở đều là tính cách có thù tất báo sở hủ bởi vì thân nhân vẫn còn sống cũng không có hắc hóa đi trả thù người minh an thành nhưng là như thế cũng không có đại biểu cho những người đó sẽ không có chuyện gì mặc dù sở hủ không có triệt để hắc hóa biến thành ác ma bò ra từ địa ngục nhưng sở chắc chính là ác ma chân chính bò ra từ địa ngục hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua những người kia sở chắc trước đó không có đi tìm bọn họ có chuyện là bởi vì hắn sau khi thanh tỉnh vẫn còn bận nhiều việc. Hắn nhất định không có nghĩ tới những người này can đảm như vậy, lại tự mình đần độn tìm đến cửa. Trần y y căn bản không biết là, người của Lâm gia một cái cũng không ngốc, bọn họ sở dĩ có can đảm tìm đến cửa, là bởi vì bọn họ quá đề cao bản thân mình. Bọn họ cảm thấy nhà mình chỉ là từ hôn thôi, so với những cái người hung hăng nhục mạ khi dễ sở trách thì hành động của bọn họ cũng không có tính là gì. Những người từng khi dễ sở ra không có người làm chỗ dựa chế giễu nhục mạ sở chác là kẻ ngu, đều không có bị sở ra bên này trả thù, bọn họ cũng không có khả năng bị sở ra ghi hận. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn không biết là, lúc tiểu thư nhà bọn họ từ hôn đã nói ra một câu, mà tên ngốc sở chác kia vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Thời điểm thua quỳ để cho hạ nhân đến quân doanh tìm tướng quân, tướng quân lúc này chính là đang có tâm trạng rất tốt huấn luyện tân binh dưới tay, hắn hôm nay đến quân doanh huyền vũ quân trên khóe miệng còn mang theo ý cười, có không ít người còn tưởng rằng mình bị hoa mắt bằng không bọn họ như thế nào lại nhìn thấy tướng quân cười. Hạ nhân sở ra cũng không có lập tức tìm thấy sở trác mà phải chờ ở bên ngoài quân doanh chờ binh sĩ đi vào trong giúp hắn thông truyền. Đợi đến lúc hắn thật vất vả mới nhìn thấy sở trác đã là nửa canh giờ sau. Hạ nhân liền đem chuyện người Lâm gia nói cho Sở Trác biết, Sở Trác ngay từ đầu cũng không có nhớ tới người Lâm gia là ai, Sở Trác cũng giống như Trần Y Y gần như quên chuyện ở Minh An thành. Về sau nghe hạ nhân nói là thu quy bên cạnh phu nhân, kêu hắn tới tìm tướng quân trở về còn nói cái gì mà người Lâm gia là khách quý của phủ tướng quân. Mà đổi lại Trần Y Y ở bên kia lúc này đang mang theo người Lâm gia tản bộ trong phủ tướng quân, nàng một bên đi một bên giới thiệu nơi này là nơi nào mội mội lâm thu du nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng ta một bên nhìn nơi này một bên nhìn nơi kia trong đầu suy nghĩ bản thân sau khi vào phủ tướng quân ở phải chọn một viện tử như thế nào để lưu lại tiểu cô nương nhiên kỳ còn nhỏ có suy nghĩ gì cũng đều hiện rõ ở trên mặt trần y y liếc mắt một cái liền nhìn ra được nàng ta đang suy nghĩ gì nàng nhịn không được lôi kéo lâm thu du nói hai chúng ta từ thời nhỏ đã có quan hệ thân thiết về sau các ngươi nếu là phủ tướng quân ở có thể chọn một cái viện tử tùy thích mà ở lại Lâm Thu Du nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn không được ở trong lòng nghĩ ai cùng ngươi từ nhỏ có quan hệ thân thiết. Thật đúng là đã mặt dày như thường thành. Lâm Thu Du dù sao cũng đã gả cho người ta, đã sống ở trong hậu viện mấy năm. Nàng ta cũng không bởi vì Trần Y Y đối với mình vô cùng thân thiết mà xem lời vừa rồi của Trần Y Y là thật nhưng là muội muội nàng ta từ nhỏ đã được nuông chiều, mặc dù hai năm qua ở nông thôn cực khổ, nhưng là người ở nông thôn đều chân thành chất phát, cho nên muội muội nàng ta hai năm qua cũng không có hiểu được nhân tình thế thái. Muội muội Lâm Thu Du nghe vậy lập tức hỏi Trần nhị tỷ tỷ, lời ngươi nói là thật sao? Chúng ta thật sự có thể lưu lại phủ tướng quân? A viện đi theo sau lưng Trần Y Y liếc mắt nhìn nàng ta một cái, bên trong đáy mắt hiện lên một tia trào phúng nàng không biết phu nhân làm như vậy là vì cái gì nhưng nhìn ý cười trong mắt của phu nhân liền cảm giác được phu nhân nhất định là đang kìm nén một bụng ý nghĩ xấu trần y y cười nói đương nhiên là có thể sở ra cùng lâm gia vốn chính là thế giao nay các ngươi tới chỗ nhị gia tìm nơi nương tựa chúng ta ít nhiều gì cũng phải giúp các ngươi mới phải lâm thu du nhìn thấy dáng vẻ nữ chủ nhân của trần y y giống như là trần y y có thể làm chủ mọi việc trong phủ tướng quân liền nhịn không được ở trong lòng cảm thấy một trận buồn nôn Khóe mắt nàng ta quét tới cổ tay tím xanh của Trần Y Y Đột nhiên lại càng thêm xác định sở chắc không có ưa thích Trần Y Y lâm thu du làm bộ kinh ngạc kéo tay Trần Y Y Sau đó khuôn mặt giả ngốc hỏi Y Y tay của ngươi bị làm sao thế Chẳng lẽ là tướng quân lâm thu du trước đó nói chuyện một mực dùng giọng nhỏ nhẹ Lúc này đột nhiên bắt lấy cổ tay Trần Y Y kêu lên Đem A viện đang thất thần nhảy dựng lên Trung quanh có không ít hạ nhân nghe thấy động tĩnh bên này Một đám hiếu kỳ hướng tới bên này nhìn lâm thu du thoáng nhìn qua dáng vẻ hạ nhân xung quanh, lập tức giả bộ vẻ mặt đau lòng kéo tay áo trần y y. Nàng ta muốn để cho bọn hạ nhân phụ tướng quân nhìn kỹ một chút, xem xem phu nhân của bọn họ không được sủng ái đến cỡ nào, đồng thời cũng muốn làm cho trần y y mất hết mặt mũi. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng ta tiếp tục kéo tay áo trần y y lên, cách đó không xa đã truyền đến một tiếng thét chói tai ngươi đang làm cái gì vậy? Đám người nghe vậy lập tức hướng đến chỗ âm thanh nhìn tới Sau đó liền nhìn thấy sở minh yến ôm một tiểu hài tử Mặc một thân nam trang già dặn hướng bên này đi tới Hai người đi theo phía sau lưng sở minh yến Một người là cô nương cầm ánh mắt lạnh bút Một người khác là thang viên khuôn mặt tròn vo Trần y y miền tính vạn tính cũng không tính tới Nửa đường lại lòi ra một cái sở minh yến Nàng lúc đầu đã sắp đặt sẵn một vở kịch cố tình muốn Để tên hỗn đàn sở trác đã khi dễ mình nhìn thấy mọi chuyện Kết quả kịch vừa mới mở màn đã bị trình rào kim sở minh yến giữa đường quấy nhiễu. Trình rào kim đại loại là kẻ cản đường. Trường 73, sở minh yến mới trở về vào sáng hôm nay, nàng mang theo một thân mệt mỏi về đến vương phủ sau đó lại phát hiện đoàn béo không biết đã được đưa đến vương phủ từ khi nào. Lão phu nhân định sai người hộ tống đoàn tử trở về, bà lo sợ đoàn tử tuổi nhỏ vô chi, xa thân nương quá lâu thì giữa hai mẫu nữ sẽ sinh ra khoảng cách. Bà mặc dù thực thích tiểu nha đầu ấy, luôn cảm thấy tôn nữ của mình giống như là một tiểu tiên đồng. Nhưng bà biết cho dù yêu thích cách mấy cũng không thể mãi giữ đoàn béo bên người, như vậy Trần Y Y chắc chắn sẽ oán trách người bà bà này a. Lão phu nhân sai thang viên đưa cô nương cầm cùng đoàn tử trở về, sở minh yến thấy thế cũng không vội tắm giờ nghỉ ngơi, liền cùng hai người bọn họ xuất phát đến phủ tướng quân. Sở Minh Yến rời kinh đã gần 2 tháng, nàng muốn nhân cơ hội đưa đoàn tử trở về lần này thuận tiện đi gặp nhị ca cùng nhị thầu. Kết quả Sở Minh Yến không nghĩ tới là nàng vừa mới tới phủ tướng quân đã nhìn thấy một màn kia. Sở Minh Yến là người mẫn cảm, lúc nhìn thấy một đám người lạ mặt ở phủ tướng quân liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Sở Minh Yến hiểu rất rõ tính tình nhị ca nhà mình, hắn không thích người ngoài tùy tiện ra vào nơi riêng tư của hắn, càng không có kiên nhẫn đi ứng phó với một đám nữ nhân không an phận. Người lâm gia cũng không lập tức nhận ra sở Minh Yến, sở Minh Yến nhìn sơ qua cũng chưa nhớ ra bọn họ là ai. Sở Minh Yến thấy lâm thu du kéo tay áo Trần Y Y, còn Trần Y Y lại giống như không mấy tình nguyện dáng vẻ lại thập phần đắn đo. Lập tức nàng liền đem lâm thu du liệt vào danh sách kẻ địch không có ý tốt. Sở minh yến ôm đoàn béo đi đến trước mặt trần y y, trên chân mang ủng da trong ủng da còn vắt một cây loan đao không đáng chú ý, đại khái là do nguyên nhân nàng thường bôn ba bên ngoài, lại hay rèn luyện trong quân doanh cho nên trên thân nàng cũng ẩn ẩn mang theo một tia sát khí. Khi sở minh yến mặt không biểu tình đi tới, người lâm gia cảm thấy người này khá quen thuộc lại không nhịn được dùng mình một chút. Đoàn béo trong nháy mắt nhìn thấy mẫu thân yêu dấu, liền rang cả hai cánh tay nho nhỏ ra hướng đến trần y y hô, nương. Nương a, Trần Y Y vừa nhìn thấy tiểu nữ Nhi Kiều nhỏ tuyết nộn của mình, chút ít không thoải mái trong lòng cũng lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Nàng giơ tay ôm đoàn béo được Sở Minh Yến đưa qua, sau đó bày ra bộ dáng tiểu tức phụ ngoan ngoãn ôm đoàn tử đứng yên một bên. Nếu người Lâm gia đã nghĩ nàng không được sở trách coi trọng, vậy thì nàng liền thuận theo ý muốn của bọn họ, giả vờ giả vịt một chút. Sở Minh Yến vốn dĩ đang bừng bừng khí thế nhìn chằm chằm người Lâm gia, khóe mắt liếc đến dáng vẻ nhỏ yếu đáng thương của Trần Y Y, liền bổ não ngay một màn Trần Y Y bị đám người này khi dễ. Mặc dù trong lòng sở Minh Yến vẫn còn tồn tại một tia lý trí, lý trí nói cho nàng biết nhị tẩu nàng không phải là quả hồng mềm để người tùy ý bắt nạt. Nhưng là sở Minh Yến hiếm lắm mới thấy được bộ dáng khép nép ôn lễ của Trần Y Y, biểu tình kia chính là muốn nàng giúp nàng làm chủ. Sở Minh Yến liền không để ý một tia lý trí nhỏ nhoi trong lòng. Trần Y Y xác thực sẽ không để người khác tùy tiện khi dễ mình, chẳng qua hiện nay có người muốn vì nàng mà ra mặt, nàng cũng hết sức vui vẻ ở một bên vừa cắn hạt xưa vừa xem kịch nha. Hơn nữa người giúp nàng không phải ai khác, mà là người có quan hệ thân mật với nàng không khác gì thân tìm muội Sở Minh Yến. Cho nên trong lòng Trần Y Y đặc biệt an tâm thoải mái. Ánh mắt Sở Minh Yến lạnh lùng quét đám người Lâm ra một vòng, sau đó hừ lạnh một tiếng, hỏi các ngươi là ai? Tìm nhị ca ta có mục đích gì? Lâm Thu Du trong nháy mắt nhìn thấy sở Minh Yến, đã bị khí thế cường đại trên người nàng dọa sợ, Nhưng nàng ta cũng không có lập tức nhận ra sở Minh Yến, bởi vì bộ dạng sở Minh Yến cùng hai huynh đệ sở Trác cũng không phải là rất giống nhau. Lúc này sở Minh Yến tự báo thân phận, người lâm gia thế này mới nhớ tới nàng là ai. Kỳ thật vài năm trước, lúc còn ở Minh An Thành, bọn họ đã từng nhìn thấy sở Minh Yến rất nhiều lần. Bất quá khi đó bởi vì nhà bọn họ thấy sở ra người ta xuống dốc nên lập tức từ hôn, trong lòng cũng tồn tại mấy phần chuột giả. Thế nên cũng chưa từng chào hỏi cùng sở Minh Yến lần nào. Sau đó sở Minh Yến cùng Trần Y Y đào tẩu, lặng lẽ đến vô hoa thôn ở một thời gian. Hơn nữa, sau này nàng còn vì muốn giúp sở hủ đoạt quyền, trên tay đã nhuốm không ít máu tươi. Sở Minh Yến trước và sau biến hóa quá lớn, cho nên người lâm gia mới không có nhận ra nàng này trông thấy sở minh yến mẫu thân của lâm thu du lâm từ thị lập tức cười nói thì ra là sở gia tam cô nương a thật không nghĩ tới nhiều năm không gặp cô nương đã thay đổi nhiều như vậy càng ngày càng hiên ngang a lâm từ thị vừa nói vừa đẩy lâm thu du nha đầu kia bị đẩy sừng sốt một chút sau đó lập tức hiểu ý nhấc bước đi đến chỗ sở minh yến tuổi của tiểu nha đầu tương đối nhỏ lúc cười lên phá lệ hồn nhiên ngây thơ nàng ta đưa tay muốn kéo tay sở minh yến lại bị sở minh yến không chút khách khí tránh né Sở Minh Yến không giống Trần Y Y kìm nén sự chán ghét cùng người lâm gia diễn kịch cho nên căn bản không thèm cho bọn họ một chút mặt mũi. Hơn nữa, nàng hiện tại là nữ tướng duy nhất của Vương Triều, ngày thường đến quân doanh đều chưng ra bộ mặt lạnh như tiền. Người bình thường gặp nàng cũng không có can đảm đến bắt chuyện làm quen, đồng thời cũng không dám vì nàng là thân nữ nhi mà khinh thường nàng. Tiểu cô nương không nghĩ đến sở Minh Yến không cho lâm gia nàng ta chút mặt mũi nào, đôi mắt to tròn của nàng ta hiện lên một tia tức giận. Bất quá dù sao sở Minh Yến cũng không phải Trần Y Y, Trần Y Y là phu nhân không được sủng ái của phủ tướng quân, mà sở Minh Yến chính là thân muội muội của nhiếp chính vương cùng sở tướng quân. Bọn họ có thể không cho Trần Y Y mặt mũi, thậm chí còn có thể khiến nàng khó xử. Nhưng là bọn họ tuyệt không thể đối với sở Minh Yến không khách khí như thế. Tiểu cô nương thấy sở Minh Yến không chào đón mình cũng không thể thật sự cùng sở Minh Yến tức giận. Nàng ta chỉ có thể giả mù, làm bộ không nhận ra sự phiền chán trong mắt Sở Minh Yến. Nàng ta cười, nói với Sở Minh Yến, "Minh Yến tỷ tỷ ta là Lâm gia nhị nha đầu a, tỷ không nhớ ta sao? Trước đây ta còn là cái đuôi nhỏ của tỷ cả ngày theo sau tỷ nha." Sở Minh Yến nghe vậy mày nhíu lại, một đôi mắt âm trầm liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, dọa tiểu cô nương nhà người ta sợ đến run rẩy. Mắt thấy Sở Minh Yến dường như muốn nổi bão, Trần Y Y liền thoáng nhìn thấy Thu Quỳ ở phía sau ra hiệu tướng quân đã trở lại. Trần Y Y tiến lên một bước kéo Sở Minh Yến lại, đồng thời cắt ngang lời Sở Minh Yến muốn nói. Trần Y Y mặc kệ trong lòng Sở Minh Yến nghĩ thế nào, nhanh chóng đem đoàn tử đặt vào lòng nàng ấy, sau đó cười nói với Sở Minh Yến, người trước giúp ta đưa đoàn tử về phòng nàng A. Ta nhìn bộ dáng nàng có vẻ thật mệt mỏi. Đoàn tử rõ ràng thực có tinh thần, thực muốn cùng mẫu thân chơi đùa, một mặt ngây thơ đợi ở trong ngực tiểu cô cô. Tại sao lại trở về trong ngực tiểu cô cô rồi a Trong ngực tiểu cô thực không thoải mái, không có mềm mại như ngực của mẫu thân. Trần Y Y vừa nói vừa mở to mắt nhìn về phía sở minh yến, đôi con người to tròn xinh đẹp lại hiện ra chút xào hoạt. Sở minh yến là người thông minh, thấy thế liền áp chế sự bất mãn và nghi hoặc xuống đáy lòng, mang theo đoàn béo đi tới hậu viện. Lúc nhìn thấy Thu Quỷ nháy nháy mắt ra hiệu Trần Y Y vẫn là nhịn không được muốn tự mình ra trận. Trước đó nàng đã bồi đám người lâm ra diễn kịch lâu như vậy, không muốn lãng phí A hơn nữa nàng mới tìm ra điểm mấu chốt khi diễn kịch nha. Lúc này nàng giống như bị thịnh thế Bạch Liên Hoa nhập vào thân tự nhận thấy diễn xuất của mình sẽ có khả năng bao giặc. Người lâm gia kỳ thật rất muốn nịnh nọt sở minh yến, nhưng dáng vẻ vừa rồi của sở minh yến thực không thân thiện, bọn họ không dám đi lên ngăn nàng ấy lại đành trơ mắt nhìn sở minh yến ôm tiểu hài từ kia rời đi. Đợi đến khi thân ảnh sở minh yến dần dần biến mất khỏi tầm mắt đám người lâm gia, hạ nhân xung quanh ai cũng có việc của người ấy, vội đến vội đi. Thái độ của mấy người lâm gia lập tức đại biến, trần y y nhìn bọn họ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, nhìn không được thật lòng bội phục bọn họ. Lâm Thu Du thấy dáng vẻ khúng núm của Trần Y Y, nhìn không được đối với Trần Y Y nói ta thấy Minh Yến đối xử với ngươi thật không tệ nha. Vừa rồi nếu không phải Trần Y Y ngăn cản, sở Minh Yến chắc chắn sẽ tìm lâm gia bọn hắn gây phiền toái, nói không chừng còn sẽ vì Trần Y Y mà ra mặt. Trần Y Y giúp bọn hắn ngăn sở Minh Yến lại, mấy người lâm gia lại một chút cũng không cảm kích nàng. Nguyên trù từ nhỏ đã bị Trần Phu Nhân cùng Trần Tú Tú khi dễ mà lớn lên, nàng bị người ta khi dễ cũng không dám phản kháng lại, chỉ dám thừa dịp người sở ra không chú ý khi dễ lại đồ ngốc sở chác để phát tiết một chút cảm xúc. Trước đó, lúc Trần Phu Nhân đến cửa tìm nàng cũng là bởi vì nghĩ rằng bản thân bà ta đã bắt được thóp của nàng. Đám người lâm gia chắc chắn cũng suy nghĩ như vậy đi. Trần Y Y, Minh Yến đối với ta thật sự không tệ. Mụi mụi lâm thu du nghe vậy cười khẽ một tiếng, nàng ta cùng Trần Y Y dây dưa lâu như vậy, liền phát hiện Trần Y Y lại là một cái bánh bao mềm dễ dàng bị khi dễ. Lúc này nghe thấy thế, nàng ta lại không nhịn được phình lá gan lên, nói Y Y thì thì tiểu cô cho dù đối tốt với ngươi, nhưng sở thướng quân lại không yêu ngươi thì cũng vô dụng a Tiểu cô em gái của chồng gọi là tiểu cô, em trai gọi là tiểu thúc. Trần Y Y nghe tiểu cô nương nói vậy, lập tức bày ra vẻ mặt nhớ lại chuyện gì đó thương tâm thật sự. Nàng còn cúi đầu vuốt ve cổ tay mình, giống như cổ tay nàng thật sự bị thương Người của lâm gia nhìn thấy bộ dáng này của Trần Y Y càng thêm khẳng định nàng bị sở trác đánh Cũng càng thêm tin tưởng Trần Y Y không được sùng ái Trần Y Y do dự một chút, sau đó một mặt khiêm tốn tỉnh giáo hỏi Từ nhỏ thân nương của ta đã mất sớm, lúc ở Trần gia mẫu thân không thích ta Vốn không cho người dạy ta những chuyện này, ta thật sự không biết cách nào để hầu hạ phu quân vui vẻ Lúc nói câu này, trên khuôn mặt Trần Y Y không tỏ vẻ gì, Lâm Thu Du nghe vậy vừa định mở miệng nói chuyện, kết quả nàng còn chưa nói ra lời, đã bị muội muội luôn luôn nhu thuận mở miệng đoạt lời. Muội muội Lâm Thu Du bày ra vẻ mặt ta hiểu hết mà, nói Y Y tỷ tỷ, ngươi thật sự là người mệnh khổ a, nếu hài tử ngươi sinh không phải nữ nhi mà là nam nhi, thì cho dù tướng quân Tuyệt không thích ngươi, ngươi cũng sẽ không lâm vào tình cảnh hiện tại. Trong lòng Trần Y Y nở một nụ cười gần âm thầm giễu cợt nữ nhi thì thế nào? nữ nhi của nàng là tiểu nữ hài đáng yêu nhất trong thiên hạ. còn nữa, xú nha đầu này có phải đã quên chính bản thân nàng ta cũng là một nữ hài tử? muội muội lâm thu du thấy trần y y không nói lời nào, cũng không nhìn ra tia không vui dưới đáy mắt trần y y. nàng ta tiếp tục nói, ngươi vốn đã không được tướng quân yêu thích, bụng ngươi lại không biết tranh giành mà sinh ra một tiểu nữ hài. Về sau nếu tướng quân lại nạp thêm thiếp thất nữ từ kia lại sinh cho ngài ấy một tiểu nam hài, vậy cuộc sống sau này của ngươi chắc chắn sẽ càng thêm khổ sở." Trần Y Y ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Có đúng không?" Lâm Thu Du thấy muội muội mình còn muốn tiếp tục tranh giành cảm giác tồn tại, nhìn không được hung hăng trừng nàng ta một cái, Lâm Thu Du cảm thấy muội muội này của mình thật sự là ngu xuẩn, há miệng ngậm miệng đều ghét bỏ Trần Y Y sinh tiểu nữ hài. Nhưng hài từ kia tốt xấu gì cũng là đứa con đầu lòng của tướng quân. Coi như nàng là thân nữ nhi nên địa vị giảm đi nhiều, nhưng sau lưng hài từ kia lại có chỗ dựa vững chắc là lão phu nhân cùng sở minh yến. Nhà đầu này nói như thế, nếu để mấy hạ nhân kia nghe được đi bẩm báo với sở lão phu nhân, vậy bọn họ đừng nói đến việc nhờ người hỗ trợ nói không chừng còn bị tống cổ khỏi phủ tướng quân. Lâm Thu Du ghét bỏ nhìn muội muội một cái, nàng ta cảm thấy sau khi vào phủ tướng quân, muội muội nàng trở nên thập phần kỳ lạ. Lâm Thu Du đột nhiên nghĩ tới cái gì, một đôi con ngươi như làn thu thủy hiện lên chút tức giận. Trách không được át thời điểm vừa nhìn thấy sở minh yến, mẫu thân lại rực dây bảo mụi mụi tiến lên làm quen. Tì ra họ ghét bỏ nàng đã từng gả cho người ta, muốn mụi mụi thay thế nàng gả vào phủ tướng quân. Sau khi lâm Thu Du nghĩ thông suốt mọi chuyện, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, trái tim trong lòng ngực càng thêm băng lãnh. Sau khi mụi mụi lâm Thu Du bị lâm Thu Du chừng mắt một cái, lập tức trột giả cúi đầu. Nàng ta cảm thấy ánh mắt tỷ tỷ lúc này thật dọa người nha, giống như muốn đem nàng ta xé thành từng mảnh Chẳng lẽ tỷ tỷ đã phát hiện tiểu tâm tư của nàng ta? Nàng ta vừa lo sợ tỷ tỷ sẽ tức giận, vừa thập phần không cam lòng Lâm thu du nói y y ngươi không nên suy nghĩ nhiều, muội muội ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện Kỳ thật sinh nữ hải cũng không sao, nhưng nếu hải từ ấy lúc còn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời cũng sẽ được các đại nhân vô cùng yêu thích Ta vừa mới thấy hài từ ấy, bộ dáng thật vô cùng xinh đẹp thập phần chọc người yêu mến, về sau trưởng thành nhất định trở thành một đại mỹ nhân. Trần Y Y ra vẻ rộng lượng khoát tay áo, đôi con ngươi đen lúng liếng lại lặng lẽ đánh giá hai tìm mụi trước mặt. Lâm thu du tuổi khá lớn, đã tương đối thành thục bị Trần Y Y nhìn chằm chằm vẫn bảo trì được bộ dáng thong dong trầm tĩnh. Nhưng mụi mụi nàng ta còn quá nhỏ, trong lòng suy nghĩ cái gì đều viết hết trên mặt. Trần Y Y chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tiểu tâm tư của nàng ta. Sau đó Trần Y Y cố ý dẫn bọn họ đến hậu viện, hậu viện có vài viện tử được trang trí thập phần yêu nhã, vừa lịch sự lại vô cùng đẹp mắt. Trong đó có một cái lương đình xây dựng bên hồ trước đó Trần Y Y vừa mới cho người quét dọn qua. Mọi thứ trong lương đình đều do nàng đích thân bố trí, nàng định chờ đến mùa hè sang năm trong hồ sẽ có đủ loại hoa sen, nàng liền có thể ở trong lương đình uống rượu thưởng hoa. Tiểu cô nương trong nháy mắt nhìn thấy lương đình kia, đã bị vẻ ngoài tinh xảo xa hoa của nó hấp dẫn. Nàng ta nhịn không được vui vẻ lôi kéo lâm thu du nói, tì tì, ngươi xem, ngươi nhìn a Lương đình kia thật xinh đẹp, nếu ta có được nó thì thật tốt biết bao. Lâm thu du nghe vậy nhìn muội muội mình một cái, trong lòng càng thêm xác định nha đầu này muốn thay thế nàng ta. Nàng ta nhịn không được liền âm dương quái khí nói với muội muội cho dù đẹp đẽ hơn nữa, ngươi cũng không có khả năng sở hữu nó. Mụi mụi Lâm Thu Du nghe vậy nhíu mày, nàng ta định chất vấn tỉ tỷ nói lời kia là có ý gì thế nhưng trước mặt Trần Y Y nàng ta cũng không tiện hồ nháo à. Trần Y Y cười nói chỗ này sắc thức rất đẹp trước đó nhị gia còn nói hắn muốn đem nơi này tặng cho người trong lòng hắn đấy. Ba chữ người trong lòng vừa được nói ra, ánh mắt Lâm Thu Du lập tức sáng lên. Ba chữ người trong lòng trong miệng Trần Y Y đã bị nàng ta tự nhiên gắn lên người mình. Ai cũng biết sở chắc thời niên thiếu thích nàng ta, về sau lúc hắn nửa điên nửa ngốc nữ nhân duy nhất tiếp xúc với hắn cũng chỉ có Trần Y Y. Nay trong lòng mấy người lâm thu du Trần Y Y chính là một người thê tử không chiếm được sủng ái của phu quân. Nếu không phải nàng sinh cho sở chắc một tiểu nữ hài, nói không chừng còn phải ở bên ngoài tha hương cầu thực a Nghĩ như vậy lâm thu du nhịn không được hất cằm đầy kiêu ngạo, sau đó tự tiện chủ trương hướng lương đình đi đến. Tha hương cầu thực xa quê kiếm ăn. Ý chỉ Trần Y Y phải phiêu bạt khắp trốn, không nơi nương tựa. Lâm Thu Du vừa đi vừa nói với Trần Y Y, Y Y, Lương Đình kia thật là đẹp mắt, chúng ta có thể tới chiêm ngưỡng một lát không? Trần Y Y thấy nàng ta mặc dù là đang hỏi ý kiến nàng, nhưng bước chân lại không do dự tiến về phía trước, trong nội tâm nàng nhịn không được một trận xem thường, nhưng ngoài mặt nàng lại tươi cười nói có thể. Chờ lúc sờ chắc về đến phủ tướng quân rồi muốn tìm Trần Y Y, một nhà lâm gia đã vào trong Lương Đình. Mấy người đó chính là đang vây quanh mấy dương trang sức của Trần Y Y. Mấy cái trang sức này đều do sở trác sai người chế tạo riêng cho Trần Y Y, bên trong có rất nhiều món trang sức đều độc nhất vô nhị. Vậy mà giờ đây, muội muội Lâm Thu Du đang dơ một đôi khuyên tai xanh biếc lên cười hì hì đeo lên trái tai của chính mình. Lâm Thu Du cũng là đầy mặt chăm chú tìm kiếm món đồ mà nàng ta ưa thích trong dương trang sức. Lâm từ thị vốn còn đang cười nói cái gì đó, bỗng khóe mắt bà ta liếc thấy có một nhóm người đang vây quanh một nam nhân mặc khôi giáp hướng bên này đi đến. Bởi vì trong số họ đã có ba người mặc khôi giáp, thời điểm bước nhanh đến lại làm cho người ta cảm thấy họ có một loại khí thế bức người. Lâm từ thị bị dọa không nhẹ thiếu chút liền làm rơi chén trà trong tay. Sau khi bà ta nhìn rõ người đến là ai, lập tức mừng như điên chạy đến chỗ người kia. Lâm từ thị cười nói, ai nha? Tướng quân. Tướng quân, cuối cùng ngài đã về a ai nha. Không đợi bà ta nói hết lời, Vân Mộc Hà đứng bên cạnh Sở Trác lập tức đi lên đẩy bà ta ra. Lâm Tư thị bị đẩy một cái lảo đảo, nếu không phải nhũ mẫu Lâm Thu Du đỡ lấy bà ta, bà ta đã thẳng tắp ngã xuống nền đất. Lương Đình vốn đang náo nhiệt bỗng yên tĩnh lại, muội muội Lâm Thu Du thấy mẫu thân nàng ta bị người đẩy ngã, nàng ta tiện tay ném khuyên tai vào người Vân Mộc Hà, kêu lên: "Các ngươi là ai? Làm sao đang yên đang lành lại ra tay đẩy người?" Vân Mộc Hà nghe vậy liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, kỳ thật vừa rồi hắn là đang cứu người. Nếu lúc ấy không phải hắn phản ứng nhanh, e rằng Lâm Thư thị đã bị tướng quân một cước đạp chết. Tướng quân trước kia thiếu chút nữa đã bị một lão nữ nhân chiếm tiện nghi cho nên hắn rất chán ghét những phụ nhân lớn tuổi đến gần mình. Nếu không phải Vân Mộc Hà đem người đẩy ra, sở chắc nhất định nhấc chân ban cho bà ta một đạp. Muội muội Lâm Thu Du còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt nàng ta vô tình chạm phải tầm mắt Sở Trạ, Nàng ta ngơ ngác nhìn chằm chằm Sở Chác miệng mở ra, đã quên mất bản thân mình rốt cục muốn nói cái gì. Một bên Lâm Thu Du cũng nhìn thấy Sở Chác nàng ta không ngờ một tên ma bệnh, một cái kẻ điên như Sở Chác sau khi thanh tỉnh lại trở nên cao to tuấn giật như thế, phản ứng của nàng ta chậm mất vài giây, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Sau khi được Trần Y Y vô tình cố ý ám chỉ, Lâm Thu Du đã tự biến mình thành người mà Sở Chác đã nhớ mãi không quên. Nay nhìn nam nhân cao lớn tuấn Mỹ trước mặt nàng nhịn không được lén lút sửa sang mái tóc trên đầu Sau đó đứng dậy đi hai bước về phía sở trác Lâm thu du kiều nhược lại e sợ liếc sở trác một cái Sau đó nhỏ nhẹ hỏi ngươi đã trở lại Ta chờ ngươi thật lâu a Lâm thu du là một cô nương thận trọng Nhưng lúc này ma xuôi quỷ khiến thế nào Đột nhiên rất muốn cùng sở trác tâm sự Kể cho hắn nghe những năm vừa qua nàng ta sống không hề thoải mái Nói với hắn sau này nàng ta nguyện ý cùng hắn xây dựng gia đình, sống chung với nhau thật tốt. Lâm thu du cho là sau khi nhìn thấy nàng, sở Trác chắc chắn sẽ bất chấp tất cả ôm nàng vào trong ngực, sau đó liền tuyên bố từ đây về sau nàng mới là phu nhân chân chính của phủ tướng quân. Song sau khi nàng ta dứt lời, lúc đối mặt với ánh mắt băng lãnh trào phúng của sở Trác nội tâm vốn nóng bỏng nhiệt tình của nàng ta giống như bỗng nhiên bị rội một gáo nước lạnh giữa ngày đông giá rét. Lâm Thu Du lập tức thanh tỉnh lại, đôi môi nàng ta mắc máy theo bản năng lui về sau một bước. Muội muội Lâm Thu Du cũng không có mẫn cảm như tỷ tỷ mình, lúc nàng ta xác định được nam nhân cao lớn tuấn Mỹ trước mặt có khả năng trở thành tỷ phu tương lai hoặc là phu quân tương lai của mình, lập tức gương mặt nàng ta nhịn không được đỏ bừng lên. Nàng ta tự nhận bản thân trẻ tuổi hơn so với tỷ tỷ, lại là một cô nương thanh bạch vẫn chưa gả cho người, liền không nhịn được muốn đến trước mặt sở chác tìm cảm giác tồn tại. Muốn làm cho Sở Trác thấy rõ dáng dấp xinh đẹp của nàng, hy vọng hắn cũng có thể thu nàng vào hậu viện. Ngay tại lúc muội muội Lâm Thu Du đang lo lắng bất an, nàng ta thấy Sở Trác bỗng nhiên nhấc chân đi về phía nàng ta, tiểu cô nương lập tức vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Mà lúc nàng ta nghĩ rằng Sở Trác sẽ dừng lại trước mặt nàng ta, thanh âm lạnh buốt vô tình của Sở Trác vang lên. "Lan, muội muội Lâm Thu Du" sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng ta không thể tin ngẩng đầu, vừa định hỏi Sở Trác hắn đang nói gì đấy. Nhưng mà sau một giây nàng ta lại bị Vân Mộc Hà thô lỗ đẩy ngã trên mặt đất. Tiểu cô nương ngã ngồi trên mặt đất, nàng ta chơ mắt nhìn sở chắc đi lướt qua người mình, đi đến chỗ Trần Y Y ở phía sau. Nàng ta không thể tin nhìn sở chắc giữ chặt cánh tay Trần Y Y, sau đó nhận lấy khăn lụa từ tay A viện đứng bên cạnh giúp nàng lau khóe miệng. Trần Y Y vốn đang tránh ở phía sau im lặng xem náo nhiệt từ khi sở chắc đến nàng cũng lời diễn tiếp gương mặt mang theo trào phúng mỉa mai nhìn đám người lâm ra. Đáng tiếc đám người lâm gia chỉ lo chú ý sở chác hoàn toàn không phát hiện biểu cảm khác thường của Trần Y Y. Sau khi sở chác bước vào lương đình, liền nhìn thấy Trần Y Y, đương nhiên cũng nhìn rõ biểu cảm trào phúng trên mặt nàng. Trần Y Y có bản lĩnh đối phó đám người lâm gia nhưng là nàng lại không nguyện ý giúp hắn xử lý đám phiền phức này. Sở chác biết Trần Y Y còn tức giận vì chuyện ba ngày trước cho nên cố ý đem phiền toái này để lại cho hắn xử lý. Trần Y Y làm như vậy là vì hờn dỗi với Sở Trác cũng là để cho Sở Trác có cơ hội báo cừu hận năm xưa. Sở Trác có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo cánh tay Trần Y Y trong lòng đối với nàng quả thật là vừa yêu vừa hận. Hắn nhìn không được nghĩ, chờ hắn đem đám người Lâm gia xử lý tốt liền sẽ hào hào thu thập nữ nhân xấu xa này một phen. Thật sự là một chút cũng không khiến người ta bớt lo. Chương 74 chuyện năm đó Lâm gia từ hôn, mặc dù Trần Y Y không biết rõ lắm nhưng là dựa trên ký ức của nguyên chủ nàng lại biết lâm gia năm đó ngoài trừ từ hôn còn cùng những gia đình khác cùng một chỗ nhục nhã sở trách nhất là lâm thu du cùng phu quân của nàng ta đã từng tú ân tú ái trước mặt sở trách không chỉ một lần phu quân lâm thu du cũng là người minh an thành hắn là một cái người ngu xuẩn bất học vô thuật nếu không phải vì trong nhà có chút địa vị hạng người như hắn căn bản không thể lấy được thê tử bất học vô thuật vô học không việc làm Người này bởi vì ghen ghét Sở Trác thổi nhỏ thiên tư thông minh, sau khi Sở Trác biến thành ngốc tử liền lập tức cưới Lâm Thu Du về nhà. Về sau mỗi lần nhìn thấy Sở Hủ, liền sẽ cố ý ở trước mặt Sở Hủ lấy Sở Trác ra làm trò cười. Nói Sở Trác dù có thông minh lợi hại như thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng còn không phải là biến thành một cái ngốc tử bị người người ghét bỏ hay sao? khi đó sở chắc chính là vết sẹo của sở hủ chỉ cần người khác ở ngay trước mặt hắn nói xấu đệ đệ của hắn sở hủ liền sẽ trở thành tên điên mất hết lý trí cũng chính bởi vì bảo hộ cho đệ đệ sở hủ thường xuyên đánh nhau với các công tử ăn chơi trong thành lúc đó mặc dù sở gia rất giàu có nhưng trong tay không có quyền lực như những người khác bởi vì chuyện sở hủ cùng với những người kia đánh nhau sở gia lão gia tử cũng bị liên lụy bị những người đó chèn ép cũng là bắt đầu từ lúc đó sở hủ mới đột nhiên nhận thức được quyền thế quan trọng như thế nào lần này lâm gia đột nhiên tìm tới cửa trần y y liền muốn giáo huấn bọn họ một trận để cho bọn họ cũng nếm thử cái cảm giác bị xô vào tường bị người người chìa mũi rồi làm trò cười nàng muốn lấy những khuất nhục mà đồ ngốc từng trải qua toàn bộ từng chút từng chút một từ trên người bọn họ đòi lại trần y y cười nhìn lướt qua sắc mặt bọn người lâm gia nàng đối với sắc mặt bây giờ của bọn họ hết sức hài lòng Người ta nói hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Trần Y Y trước đó đem bọn họ một đám nâng lên trời, nay lại để cho hiện thực đem đám người bọn họ hung hăng ném từng người một xuống dưới. Loại cảm giác đại khởi đại lạc này, Trần Y Y chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy thập phần kích thích. Lâm thu ru so với những người lâm gia khác phản ứng nhanh hơn, nàng ta nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Trần Y Y tức giận chỉ vào mũi Trần Y Y nói, Ngươi ngươi đùa bỡn ta sao? Ngươi không phải là không được sủng ái sao? ngươi là đang giả vờ. Trần Y Y nghe vậy khẽ nở nụ cười. Nói đến chuyện này nàng chưa từng nói qua mình không được sủng ái, càng không có nói vết máu ứ động trên cổ tay là bị Sở Trác đánh. Hết thảy mọi thứ đều là do người của Lâm gia tự mình chủ trương tăng thêm chính bọn họ quá mức tự tin. Trần Y Y mới thuận tiện vẽ đường cho bọn họ. Sở Trác nhìn Lâm Thu Du chỉ tay vào Trần Y Y. Không vui nói với Vân Mộc Hà bên cạnh phủ tướng quân của chúng ta có hảo tâm thu lưu bọn họ lại, nhưng mà không nghĩ tới những người này lòng tham không đáy thế nhưng lại chạy đến hậu viện trộm trang sức của phu nhân ta, bây giờ liền đem người và tang chứng lấy được lên nha môn. Vân Mộc Hà nghe vậy sững sốt một chút, vẫn là Phó Linh ở một bên phản ứng nhanh, hắn nghe vậy lập tức tiến lên phía trước nói, vâng tướng quân thuộc hạ lập tức đưa bọn họ đến gặp quan phủ. Phó Linh nói xong liền đi đến kéo Lâm Thư Thị, lại bị Lâm Thư Thị một phen đẩy ra. Bà ta chỉ vào sở chắc vừa tức giận vừa nói, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, thu du nhà ta nhưng là nhưng là vị hôn thê của ngươi, ngươi đây là một cái người hỗn đản tâm ngoan thủ lạt. Hỗn đản, khốn nạn, tâm ngoan thủ lạt lòng dạ độc ác, sở chắc nghe vậy không chỉ không tức giận ngược lại còn nhếch môi mỏng nói trước khi tới đây các ngươi không có nghe qua ta là hạng người gì sao. Trong kinh người người đều nói, sở chắc là cái người tâm ngoan thủ lạt ngay cả thê tử của mình cũng có thể tàn nhẫn đánh chửi. Từ sau khi hắn triệt để thanh tỉnh, số người hắn giết qua quả thực có thể nói là nhiều không đếm xuể Lâm từ Thị còn muốn nói cái gì đó, liền bị nhũ mẫu của Lâm Du Thu ở một bên kéo lại. Nhũ mẫu Lâm Thu Du là một cái người biết điều, bà ta thấy thế vội vương tay lôi kéo Lâm từ Thị quỳ xuống. Bà ta lo lắng nói, tướng quân, tướng quân ngài không nên tức giận, nếu như tướng quân không thích chúng ta tới đây quấy rầy chúng ta bây giờ sẽ lập tức rời khỏi phủ tướng quân. Bà ta nói xong liền quay đầu nhìn Lâm Thu Du, ra hiệu cho Lâm Thu Du đừng đứng ngây ngốc ở đó, mau tranh thủ thời gian thuận theo lời bà ta nói vài câu dễ nghe đi. Lâm Thu Du cũng không phải là một cái người ngu ngốc, nàng ta mặc dù bị trần y y đùa bỡn một trận, nhưng là lúc này cũng ý thức được tình huống không ổn. Nàng ta có thể nhìn ra được sở chắc căn bản không hề quan tâm đến nàng ta, Lâm Thu Du lập tức quỳ xuống trước mặt sở chắc, sau đó khẽ nắm khăn tay nũng miệu khóc lên. Nàng ta vốn có mấy phần tư sắc này phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ, dáng vẻ nhìn qua rất đáng thương. Lâm Thu Du nói tướng quân, vô luận là năm đó hay là bây giờ đều là ta không đúng. Tướng quân ngài vạn lần không nên vì như vậy mà tức giận. Ngài nếu là không muốn nhìn thấy chúng ta, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi phủ tướng quân. Lâm Thu Du nói xong liền hướng tới chỗ sở chắc rập đầu một cái, giờ khắc này trong lòng nàng ta hận Trần Y Y muốn chết hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Y Y. Mụi mụi lâm thu Du đứng ở một bên vẫn còn đang ngây ngốc, nàng ta là lần đầu tiên nhìn thấy Tì Tì kiêu ngạo hành động như thế này, cũng đã ý thức được mọi chuyện đang phát sinh cùng với trong suy nghĩ của nàng ta không giống nhau. Nhưng là nàng ta thực sự phi thường không cam tâm, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Trần Y Y, nàng ta vừa quỳ xuống vừa ủy khuất nói, tướng quân, tướng quân, ngài nhất định đừng hiểu lầm, chúng ta ngay từ đầu là ở trong khách phòng đợi là phu nhân mang theo chúng ta đến nơi này, chúng ta thật sự không phải là ăn trộm, càng không có lá gan trộm đồ của phu nhân." Thời điểm muội muội Lâm Thu Du nói như vậy, đột nhiên nhớ tới trên cổ tay của mình còn đeo vòng tay của Trần Y Y, nàng ta cuống quýt dùng sức đem vòng tay cởi ra. Nhưng là nàng ta càng muốn cởi vòng tay ra, vòng tay kia lại càng không chịu rơi ra. Rất nhanh nàng ta liền bị ánh mắt của Sở Trác Dọa sợ đến phát khóc, cả người quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Trần Y Y nhìn lướt qua A viện đứng ở một bên, A viện lập tức hiểu ý mà quỳ xuống bên chân sở chắc tướng quân, ngài nhất định phải vì phu nhân mà làm chủ A. Những người này quả thực không coi ai ra gì, bọn họ không chỉ nói phu nhân không được tướng quân sủng ái, mà còn chế diễu phu nhân là cái nữ nhân vô dụng chỉ sinh được nữ nhi. Lâm Từ thị một bên nghe vậy lập tức trở nên nóng nảy, ánh mắt bà ta đỏ bừng trừng A viện nói, Ngươi cái xú nha đầu này nói bậy cái gì? Chúng ta làm sao có lá gan nói những lời này? A viện lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, sau đó không nóng vội tiếp tục nói. Lúc ấy rất nhiều hại nhân trong phủ đều nghe thấy, nô tỳ có thể kêu bọn họ đến đây đối chứng. Lâm Tư Thị nguyên bản cũng là tiểu thư khuê các nhưng là hai năm qua trải qua loạn thế, vì bảo hộ cho hai cái nữ nhi như Hoa như Ngọc bà ta đã từ tiểu thư khuê các biến thành cái nữ nhân chanh chua. Lúc này bà ta nghe thấy A viện nói như thế, lập tức tức giận đến đỏ bừng hai mắt hận không thể bổ nhào qua bên đó một phen xé nát miệng của nàng. Bà ta lúc này mới nhìn ra được, bọn họ đã bị tiểu thiện nhân trần y y lừa. A viện đã sớm xem cái lâm gia này không vừa mắt, một đám dáng vẻ mắt cao hơn đầu thật sự xem phụ tướng quân như nhà của bọn họ. A viện thấy lâm từ thì ánh mắt đỏ bừng, dáng vẻ hận không thể đem nàng cắn xé, nhịn không được tiếp tục thêm mắm thêm muối. Phu nhân vốn xem bọn họ là bằng hữu cũ, mới mời bọn họ vào trong tiểu lâu ngồi một chút. Nhưng là thật không ngờ tới, các nàng vừa tiến vào liền chạm loạn vào đồ vật của phu nhân. Còn đem trang sức của phu nhân đeo lên người của mình, nhìn dáng vẻ của bọn họ như là chủ nhân tương lai của phủ tướng quân. Lâm Thu Du sau khi nghe A Viện nói xong, cả trái tim nhịn không được càng ngày càng lạnh. Nàng ta vốn cho rằng Trần Y Y vì muốn làm cho nàng ta khó xử cho nên mới tạo ra một màn kịch như thế này. Nhưng là lúc này nghe A Viện từng cái từng cái một viết thêm tội danh cho nàng ta, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Y Y. Chỉ thấy Trần Y Y tựa vào trong ngực của Sở Chác dáng vẻ giống như đang thưởng thức cảnh đẹp mà nhìn bọn họ. Đôi con ngươi đen nhánh của Trần Y Y lạnh như băng tia lạnh ý trong đôi mắt làm cho người ta cảm thấy vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Sở Chác bị người lâm gia làm cho đau đầu, hắn hướng tới chỗ Vân Mộc Hà phất phất tay, Vân Mộc Hà lập tức tiến lên bắt lâm từ thị. Lâm Thu Du thấy thế lập tức như rơi vào hầm băng, nàng ta kích động bổ nhào đến bên chân sở Trác hô, nhị ra, nhị ra, ngài không thể bị Trần Y Y lừa bịp, nàng chính là một cái nữ nhân độc ác. Nàng là cố ý đem chúng ta dẫn tới đây, nàng là cố ý thiết đặt cảm bẫy hại chúng ta. Muội muội Lâm Thu Du cũng kêu khóc nói, tỷ phu, ngài nhưng là tỷ phu của ta, van cầu ngài đừng mang chúng ta đưa đến quan phủ, tuổi của ta vẫn còn nhỏ, ngài không thể đem ta đưa đi gặp quan phủ. Sở chắc nhìn lâm thu du khóc đến mức hoàn toàn thay đổi sắc mặt kỳ thật hắn thật sự không rõ cái nữ nhân này suy nghĩ như thế nào. Năm đó mỗi một câu nàng ta nói qua đều ác độc đến cực điểm, sở chắc đến nay vẫn còn nhớ rõ. Sở chắc nếu không phải sợ bẩn tay của mình, hắn thật sự muốn cậy sọ của nàng ta ra nhìn xem nàng ta nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ hắn dễ lừa gạt như vậy? Chỉ cần không có chút thật lòng nào nói hai ba câu vô dụng liền có thể xoa dịu những tổn thương từng mang đến cho hắn hay sao? Có lẽ trong mắt những người khác tổn thương mà lâm Gia mang đến cho hắn cũng chỉ là sau khi hắn bị thương từ hôn mà thôi. Lúc trước bọn họ từ hôn có thể tự biết đối lý mà không xuất hiện trước mặt hắn nữa, sở chắc nói không chừng sẽ thật sự quên chuyện này. Nhưng là lúc đó hắn giống như thiên kiêu chi tử, một khi từ đám mây ngã xuống vũng bùn. Thì tất cả kiêu ngạo tự tôn đều bị những người xung quanh tùy ý trả đạp. Người của Lâm Gia lẽ ra không nên sau khi từ hôn còn cùng một đám người khác cùng một chỗ bỏ đá xuống giếng. Thiên kiêu chi từ con cưng của trời. Sở chắc đem dương trang sức kia của Trần Y Y ném cho Phó Linh. Hắn không thích những đồ vật đã bị người của Lâm Gia chạm qua. Hắn nói đưa đến quan phủ. Chỉ là vài chữ đơn giản liền lập tức quyết định vận mệnh của Lâm Gia. Kỳ thật với thân phận hiện tại của sở chắc, hắn hoàn toàn có thể tự mình trừng trị đám người lâm gia này, nhưng là hắn không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với bọn họ. Vân Mộc Hà và Phó Linh cùng một vài người biết võ công khác kéo đám người lâm gia đi ra ngoài. Lâm Thu Du lúc ấy còn muốn ba tơ lấy sở chắc cầu xin tha thứ, liền bị sở chắc một cước dẫm lên đầu ngón tay, lúc ấy đầu ngón tay của nàng ta đã bị sở chắc đạp gãy. Sau khi đám người lâm gia bị mang đi, A Viện liền lập tức dẫn tất cả hạ nhân lui ra ngoài. Trong lương đình chỉ còn lại hai người sờ chác và Trần Y Y. Trần Y Y thấy sờ chác nãy giờ không nói gì, trên mặt biểu lộ cũng hết sức nghiêm túc, liền nhịn không được mở miệng nói chàng có phải hay không là không bỏ được bọn họ cảm thấy ta tâm địa phi thường độc ác. Trần Y Y cũng cảm thấy mình có khi, so với người bình thường độc ác hơn. Nhưng là đối phó với người của Lâm gia, nàng tuyệt đối không hối hận với lựa chọn của mình. Bởi vì ác nhân chính là ác nhân, cho dù bọn họ bây giờ trở nên không có quyền thế cũng không thể thay đổi bản chất ác độc bên trong bọn họ. Nếu bọn họ không có tâm tư quỳ quài gì, cho dù Trần Y Y có ám chỉ rõ ràng như thế nào, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bị nàng lừa. Người của Lâm gia sở dĩ xa suốt như ngày hôm nay, cũng là bởi vì bọn họ một đám lòng tham không đáy. Nếu địa vị của nàng bây giờ hoán đổi với Lâm Thu Du, nói không chừng Lâm Thu Du còn dùng phương thức tàn nhẫn hơn đối phó với nàng. Sở chắc đưa tay ra giữ chặt tay Trần Y Y, bàn tay gầy gò nho nhỏ của nàng, vừa vặn được bao trùm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn rũ mắt xuống bắt đầu thưởng thức ngón tay của Trần Y Y, hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu ngón tay của nàng, sau đó lại dùng ngón tay của mình vuốt ve lòng bàn tay của Trần Y Y. Sở chắc thanh âm sâu xa nói, nàng xác thực là độc ác bất quá vừa vặn cùng ta thực xứng đôi, chúng ta chính là trời sinh một cặp. Trần Y Y nghe vậy lập tức cảm thấy vui vẻ, nàng cười đưa tay rút tiên trục bên hông hắn. Sở Trác thấy thế cũng không có ngăn cản nàng, một mặt sung túng nhìn nàng rút kiếm ra. Trần Y Y khí lực lớn, một tay cầm kiếm tùy ý vung kiếm hai lần. Mặc dù nàng chưa từng tập qua võ công, nhưng là thời điểm múa kiếm đã có hình có dạng. Nàng cười nói với Sở Trác chẳng nói xem người như ta có thích hợp luyện võ công hay không. Khí lực của nàng lớn như vậy, trong phương diện võ học nhất định là luyện võ kỳ tài Sở chác đưa tay cầm cổ tay Trần Y Y, sau đó giúp nàng bày ra tư thế cầm kiếm tiêu chuẩn có thể A, về sau mỗi ngày vào lúc sáng sớm ta có thể dạy nàng dạy cho nàng một chút kỹ thuật cơ bản. Trần Y Y nghe hắn nói, liền nhớ lại chuyện hai năm trước. Khi đó nàng thường xuyên vào lúc sáng sớm, lôi kéo đồ lười biếng sở chác đi rèn luyện. Trần Y Y, ngươi hôm nay còn có việc gì không? Nếu như không còn việc gì, không bằng ở chỗ này dạy ta mấy chiêu. Nàng vừa nói vừa lôi kéo sở trác ra ngoài, bên cạnh lương đình có xây một tiểu võ đài, vừa vẫn có thể dùng làm sân luyện võ cho nàng sau này. Sở trác nghe thấy nàng nói gió thành mưa trong lòng thập phần bất đắc dĩ nhưng lại không muốn cự tuyệt nàng. Nhưng là hắn dạy dạy khẩu vị liền thay đổi, Trần Y Y còn chưa học được nửa chiêu thức đã bị sở trác trực tiếp ôm vào tiếp ôm vào lưng đình. Sau đó hắn nhớ đến lâm gia đã từng ở trong lương đình, không nói hai lời liền mang người hướng tới chủ viện bên kia đi đến. Chính là hai người còn chưa trở lại chủ viện, đã nhìn thấy sở minh yến từ bên trong bước nhanh ra. Sở minh yến nhìn thấy nhị ca ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng lập tức bước nhanh tới chỗ nhị ca, định tiến tới ôm nhị ca một cái thật ấm áp. Nhị ca, nhị ca, nhị ca, từ sau khi sở chắc nắm giữ binh quyền huyền vũ quân, huynh muội hai người đã gần một năm không gặp. Mỗi lần Sở Minh Yến từ bên ngoài trở về, Sở Trác lại có việc rời khỏi kinh đô. Đợi đến lúc Sở Trác thật vất vả trở lại kinh đô thì Sở Minh Yến bên kia lại có việc rời khỏi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, huynh muội hai người khoảng thời gian đó chưa từng gặp mặt nhau. Trần Y Y ngay từ đầu là bị Sở Trác ôm, về sau nàng cảm thấy bộ dạng này thật sự là quá mất thể diện, vì vậy nàng liền muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Sở Trác. Nàng đột nhiên thấy sở minh yến xông tới muốn đưa tay ôm chặt lấy sở trác nàng vừa định đưa tay ngăn cản sở minh yến vô tư lại Sở trác đã rũi một ngón tay đè chán sở minh yến lại Sở trác so với sở minh yến cao hơn rất nhiều cánh tay lại so với sở minh yến dài hơn Hắn vươn tay đè chán sở minh yến lại như vậy Hai tay sở minh yến bay nhảy trong không trung hai lần cũng không thể ôm được người Sở minh yến lập tức bất mãn nói nhị ca huynh làm gì vậy Chúng ta đã lâu lắm rồi không có gặp mặt Nàng vừa nói vừa đưa tay đầy đầy cánh tay sờ trác. Sau khi đẩy ra nàng muốn hung hăng ôm nhị ca một cái, dùng hàng hành động này để diễn tả lòng mong mỏi sâu sắc. Đây là sau khi nàng sinh ra, lần đầu tiên nàng cùng với nhị ca xa nhau lâu như thế. Khoảng thời gian này, nàng đều lo lắng nhị ca có ăn ngon không cuộc sống có tốt không. Về phần Sở Minh Yến vì cái gì không lo lắng cho đại ca nàng, là bởi vì Sở Hủ đã ở bên ngoài rất nhiều năm, bên cạnh hắn có vài cái cô nương biết lạnh biết nóng, hoàn toàn không cần cái người muội muội như nàng quan tâm. Sở Trác thấy thế liền đem Trần Y Y nhét vào trong ngực Sở Minh Yến, để cho Trần Y Y thay thế hắn tiếp nhận cái ôm nồng nhiệt của muội muội. Trần Y Y cứ như vậy không hiểu chuyện gì ôm lấy muội phu, một mặt tỉnh tỉnh mê mê quay đầu liếc mắt nhìn Sở Trác một cái. Vì sao? Sở chắc không thích tiếp xúc với nữ nhân, vì không muốn muội muội thương tâm khổ sở, liền đẩy nàng ra làm lá chắn. Giống như là cảm giác được ánh mắt u án của Trần Y Y, sở chắc họ nhẹ một tiếng nói, phô thê vốn là một thể. Sở Minh Yến cũng không ngại ôm tàu từ nhà mình, sau khi ôm lấy Trần Y Y còn sờ sờ eo thon của nàng. Sở Minh Yến một năm gần đây thường xuyên bôn bà ở bên ngoài, bởi vì mang theo một đám hán tử vừa cầu thả vừa thô tục hiện tại tính cách của Sở Minh Yến càng ngày càng ngay thẳng phóng khoáng. Sở Minh Yến một bên ôm sát ôn hương Nguyễn Ngọc ở trong ngực một bên hướng về phía nhị ca nhíu mày nói thân eo này của tàu tử vừa mềm vừa mịn cái mông này cũng. Không đợi móng vuốt của sở Minh Yến tiếp tục sờ loạn sở trác liền một tay đem Trần Y Y kéo lại một tay nắm lấy cổ áo sở Minh Yến đi ra tiền viện. Sở Minh Yến bị sở trác trực tiếp ném ra khỏi phủ tướng quân nàng nhìn đại môn phủ tướng quân trước mắt đóng sầm lại đưa tay sửa sang lại cổ áo sốc sách của mình. Sau đó nàng lạnh lùng nhìn lướt qua người đi đường xem náo nhiệt ở bốn phía Chỉ vào một người đi đường cao gầy hỏi, vừa rồi ngươi đã nhìn thấy cái gì Thời điểm sở minh yến hỏi hắn lời này, khuôn mặt đã đen như đáy nồi Người qua đường kia thấy thế há miệng thở dốc vội lắc lắc đầu nói Yến tướng quân ta cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có nhìn thấy Sở minh yến lại nhìn về phía những người khác, những người khác lập tức hết sức phối hợp cùng một chỗ lắc đầu Bọn họ cũng không dám trực tiếp ở trước mặt Sở Minh Yến nói, bọn họ nhìn thấy nữ tướng quân tiếng tăng lừng lẫy, bị nhị ca nhà mình xem như một món đồ ném ra ngoài. Chương 75, Trần Y Y thấy Sở Trác thật sự đem Sở Minh Yến đuổi ra khỏi phủ, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nhà người ta thì tầu tử đều phải ganh tị tranh giành tình cảm với muội phu, nhà bọn họ ngược lại, người làm ca ca lại ăn giấm của chính muội muội mình. Mặc dù Trần Y Y đã sớm biết Sở Chác là người có ham muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ đến ham muốn ấy lại lớn đến mức này. Mụi phụ em vợ, Trần Y Y hoàn toàn không cảm thấy bị Sở Minh Yến ôm ấp như vậy có gì không ổn, nhưng Sở Chác lại bởi vì nàng bị Sở Minh Yến chiếm tiện nghi mà lạnh mặt ôm chặt nàng không buông tay. Vì để Trần An tâm tình đang không vui của Sở Chác Trần Y Y cũng để yên cho hắn ôm thỏa thích. Tiểu phu thê hai người tay trong tay đi về chủ viện, hai người vừa vào đến cửa liền gặp nữ nhi của bọn họ đang lảo đảo đuổi theo tiểu thịt viên chạy loạn khắp nơi. Sau lưng một ngốc cầu từ cùng một ngốc hài tử chính là thu quỷ thang viên, A viện cùng mấy nha hoàn phụ trách hầu hạ ở chủ viện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đoàn béo căng thẳng, miệng nhỏ mím lại thật chặt khí thế bừng bừng đuổi theo tiểu thịt viên chạy. Kỳ thật nói đoàn béo đang chạy thì không đúng lắm, dù sao đoàn béo chỉ mới học được cách đi đường không bao lâu Đoàn béo mặc dù chỉ đi theo tiểu thịt viên, nhưng nàng đi đường lại mang theo khí thế của một người đang chạy, dáng vẻ hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang ấy quả thật là đáng yêu a. Trần y y nhìn dáng vẻ lùn thịt của đoàn béo, đột nhiên nàng ý thức được cái gì, một mặt yêu sầu nói với sở chắc đoàn đoàn nhà chúng ta có chút béo tiểu hài tử béo quá thực ra cũng không tốt lắm nha. Sở chắc nghe vậy nhìn lướt qua tiểu hải tử đang luôn miệng hô chạy thịt trên người theo động tác của khuê nữ ngốc đều run hết cả lên, hắn theo bản năng nhắm mắt lại thật không nỡ nhìn a Tâm tình hắn vốn đang không được tốt lại nhìn thấy khuê nữ ngốc đến không chịu nổi của mình trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Ngũ vị tạp trần, ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc. Ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn Sở chắc rất muốn nói, nữ nhi mập thành như vậy đều là do nàng rung túng nàng ấy ăn không ngừng nghỉ. Bất quá hắn cũng không thật sự dám nói ra chỉ có thể lộ ra một nụ cười gượng gạo với Trần Y Y. Mấy ngày sau vì không muốn đoàn béo càng béo thêm, mỗi ngày Trần Y Y đều ôm đoàn béo ra ngoài đùa nghịch. Một ngày kia, lão phu nhân muốn dẫn Sở Minh Yến lên chùa cầu nhân duyên, liền tiện thể mang theo hai mẫu nữ Trần Y Y đi cùng. Hôm nay Sở Minh Yến bị buộc mặc vào nữ trang đã lâu không đụng tới, đã quen mặc nam trang khiến nàng khó chịu hồi lâu. Trên đường đi thừa dịp lão phu nhân treo đùa đoàn tuyết, nàng ấy một hồi thì kéo kéo đai lưng đang thắt chặt một hồi lại sờ sờ lên cây châm sắp rơi trên đầu. Trần Y Y ở một bên vui vẻ nhìn nàng ấy cảm thấy sở minh yến hiện tại thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Sở minh yến đối với chuyện nhân duyên gì đó thực không để ý lắm, nếu có thể gặp được nam nhân tâm đầu ý hợp với nàng, nàng nhất định sẽ hào sảng mà theo đuổi, nếu như không gặp được người hợp ý, nàng cũng không ngại một mình trôi qua cả đời. Sở Minh Yến tự thấy bản thân sống thực tự tại, nhưng là trong mắt lão phu nhân tiểu nữ nhi của bà thực khổ sở, đáng thương. Hào sảng ngay thẳng phóng khoáng. Sở Minh Yến là nữ nhi nhỏ nhất của sở gia, vốn nên lớn lên trong cầm y ngọc thực, sau đó tìm cho nàng một vị hôn phu môn đăng hộ đối để gả đi. Nhưng mà sở gia lại bất hạnh gặp phải một loạt tai ương, làm hại nàng tuổi còn nhỏ vì phải trèo chống toàn gia mà không thể không xuất đầu lộ diện với bên ngoài, chịu đủ mọi chỉ trích ác ý của người khác. Cầm y ngọc thực áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc ý chỉ cuộc sống giàu sang, phú quý Nay sở hù cùng sở chác tiền đồ đều thực sáng lạn, địa vị sở ra cũng là nước lên thì thuyền lên theo Lão phu nhân cảm thấy đã đến lúc tìm cho nữ nhi tốt của bà một mối hôn sự như ý Một năm qua đã có không ít người muốn đến cầu thân nữ nhi của bà, nhưng lão phu nhân cũng đâu phải là kẻ ngốc, bà biết rõ những người kia đến cầu thân sở minh yến đều là vì muốn bám lấy sở gia, trong số đó có được bao nhiêu người là thật tâm thích sở minh yến, lão phu nhân nhắc mí mắt liền nhìn ra. Cho nên lão phu nhân muốn đưa nữ nhi đi cầu nhân duyên, chỉ hy vọng tìm cho tiểu nữ nhi của mình một mối nhân duyên tốt. Chờ khi bọn họ đến ngôi chùa lớn nhất ở ngoài thành, Trần Y Y liền phát hiện nơi này hương hỏa vô cùng thịnh vượng, trên đường đi các nàng đã gặp không ít lữ khách đến hành hương. Đoàn béo chịu không nổi hương vị nhan khói trong chùa, Trần Y Y liền ôm nàng ra ngoài đi dạo cũng không đi vào cùng lão phu nhân và sở minh yến. Lần này Trần Y Y chỉ mang theo một mình thua quỳ cô nương câm đã theo sở Trác đi đến quân doanh. Trần Y Y chỉ mang theo một thị nữ thế nhưng lão phu nhân bên kia lại dẫn theo không ít hạ nhân, lão phu nhân lo lắng cho hai mẫu nữ Trần Y Y, liền sai hai tên gia phó của sở gia đi theo bên cạnh hai người. Hai gia phó kia đều có chút ít võ công, đi theo phía sau che chở mẫu nữ hai người tùy thời tùy lúc mà bảo vệ mẫu nữ hai người chu toàn. Lượng khách hành hương đến chùa này rất nhiều, nên xung quanh chùa cũng có không ít người. Trần y y ôm đoàn tử đi dạo một hồi, không hiểu sao lại đi đến một hoa viên đằng sau chùa. Trong hoa viên có một cây đại thụ cỡ 300 năm tuổi, trên cành cây treo đầy những chiếc túi gấm đỏ thẳng. Thời điểm có gió thổi qua, ngàn vạn chiếc túi gấm theo gió bay múa, nhìn giống như là những đóa hoa nở rộ trên thân cây. Lúc này phía dưới tàn cổ thụ đứng không ít người, có người đang cúi đầu viết viết gì đó, có người thì đang ném túi gấm lên cành cây. Thu Quỳ nhìn dáng vẻ thập phần hứng thú của Trần Y Y, liền cười nói với Trần Y Y, phu nhân, nghe nói nếu chúng ta viết lời chúc phúc cho người thân rồi bỏ vào túi gấm, sau đó ném túi gấm lên cành của cây đại thụ này, lời chúc phúc trong túi gấm sẽ trở thành sự thật. Truyền thuyết về cây đại thụ này có rất nhiều, Nha hoàn Thu Quỳ đã nghe được thật nhiều phiên bản khác nhau. Nàng nhìn thấy Trần Y Y bày ra dáng vẻ lắng nghe thật nghiêm túc liền đem những truyền thuyết mà nàng ấy biết thuật lại cho nàng nghe. Trần Y Y mặc dù không tin những truyền thuyết này, nhưng làng nghĩ đến sở trách cùng đoàn béo nàng liền muốn thử một lần. Vạn nhất nếu vạn nhất có thể trở thành sự thật thì sao? Dù sao chính nàng cũng không có chuyện gấp gì, không bằng cũng viết vài lời chúc phúc sau đó ném lên cây. Trần Y Y ôm tâm tình như vậy, liền đưa đoàn béo cho thu quỳ đứng sau lưng, nàng đi đến chỗ một vị sư phụ ngồi dưới tàn cây, mua hai cái túi gấm, sau đó đi đến một chiếc bàn trống ở đằng kia. Trần Y Y thật không quen dùng bút lông viết chữ, nếu không có ký ức của nguyên chủ, chữ nàng viết ra quả thật có thể dùng hai từ chó cào để hình dung. Ngay lúc nàng còn nghiêm túc viết lời chúc phúc cho Sở Trác cùng đoàn béo, một thanh âm vang lên ngay phía sau lưng nàng, thanh âm kia nghe qua mười phần thanh thúy êm tai. "Tam ca, tam ca, ngươi xem a." Hai tử này bộ dáng thật dễ nhìn, rất giống một tiểu tiên đồng đáng yêu nha. Nói lời này là một cô nương không lớn tuổi lắm, nàng đang lôi kéo một vị công tử có gương mặt giống nàng đến mấy phần, bộ dáng nàng ấy thập phần cao hứng nhìn chằm chằm đoàn béo trong ngực thu quỳ. Trần y y dơ thờ giấy mình vừa viết xong lên thổi thổi, sau đó quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy tiểu cô nương hoạt bát ấy đang phất phất tay cùng với đoàn béo đang thập phần mệt mỏi, tiểu cô nương bộ dáng mặc dù không được đặc biệt xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ. Trần y y vừa đem tờ giấy nhét vào trong túi gấm, vừa nhấc bước đi đến chỗ Thu quỳ cùng đoàn béo. Tiểu cô nương thấy mẫu thân hài tử đã trở lại, ngượng ngùng hướng Trần y y cười cười, sau đó mười phần không nở lôi kéo ca ca nhà mình rời đi. Trần y y đối với chuyện này cũng không để ý lắm, nàng đem một cái túi gấm đưa cho đoàn béo cầm, sau đó cười nói với đoàn béo, đến, đoàn đoàn, đem cái này ném lên trên cây, ném càng cao càng tốt nha bởi vì tiểu cô nương kia vừa mới hương phấn la to nên xung quanh cũng có không ít người chú ý đến hai mẫu nữ các nàng. có người lúc nhìn rõ dung mạo của hai mẫu nữ Trần Y Y liền nhìn không được ở trong lòng cảm thán hai mẫu nữ này thật là xinh đẹp a cũng không biết là ai may mắn như thế cưới được một nàng dâu kiều mỹ xinh đẹp lại có được một tiểu hài tử thập phần khả ái đáng yêu. Đoàn béo lúc này thật mệt mỏi, nàng nghe mẫu thân nói vậy liền nhéo nhéo túi gấm trong tay, sau đó từ từ nhắm hai mắt quăng túi gấm về phía trước. Kết quả, đừng nói ném lên trên cành cây, ngay cả cái lá nhỏ cũng không chạm đến được. Trung quanh lập tức phát ra một trận tiếng cười, tiếng cười vui vẻ không mang chút ác ý thế nhưng vẫn hại đoàn béo đỏ mặt. Đoàn béo lập tức lên tinh thần, nàng nháy nháy đôi mắt xinh đẹp, sau đó tức giận chu miệng lên hô. Đoàn béo, nương, nương, đến, đến. Trần y y nghe vậy đem túi gấm trên đất nhặt lên, sau đó một lần nữa đặt nó vào bàn tay nhỏ của nàng. Sau khi nắm túi gấm trong tay đoàn béo liền đầy đầy thu quỳ, thu quỳ hiểu ý cẩn thận đem nàng đặt xuống. Mọi người nhìn tiểu hài tử y hệt quả bí lùn cũng không gấp gáp ném túi gấm lên cây mà là buồn cười nhìn chằm chằm đoàn béo. phảng phất như đang chờ xem nàng sẽ làm ra trò khôi hài gì nữa đây. Đoàn béo lập tức có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên nàng bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Trần Y Y thấy thế cười cổ vũ nàng, không có việc gì, dùng sức nhiều một chút sẽ ném được đoàn đoàn lợi hại nhất. Trần Y Y vốn đã xinh đẹp, động lòng người, nay dáng vẻ rỗ rành tiểu hài từ lại toát lên thần sắc nhẹ nhàng ôn nhu, đã hấp dẫn không ít tầm mắt của các nam nhân xung quanh. Hai gia phó phụ trách bảo hộ Trần Y Y thấy thế, liền không vui chừng mắt nhìn các nam nhân đó một lượt giống như đang cảnh cáo bọn hắn vị phu nhân này thân phận không tầm thường, bọn họ tốt nhất nên dẹp ngay mấy ý nghĩ không nên có trong đầu thì hơn. Sau khi đoàn béo nghe mẫu thân nói xong, liền hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết sức lực bu sữa mẹ ra mà ném túi gấm bay ra ngoài. Bản thân túi gấm vốn đã có chút nặng, vì gia tăng trọng lượng để dễ dàng ném đi, bên trên túi gấm còn buộc một sợi dây lụa đỏ. Trong túi gấm của đoàn béo còn được Trần Y Y đặt một thỏi bạc nhỏ vào. Trong nháy mắt đoàn béo đem túi gấm ném ra, biểu tình xem kịch vui của đám người xung quanh lập tức biến đổi thành chấn kinh, bởi vì bọn họ trông thấy túi gấm màu đỏ bay qua đỉnh đầu bọn họ, sượt qua tàn cây cổ thụ một chút rồi thẳng tắp bay đến cổng chùa Đoàn béo vì dồn sức ném túi gấm, đã làm chính mình mất đà mà ngã ngồi xuống đất, nàng ngồi dưới đất nhìn hơn nửa ngày, thấy túi gấm của mình bay vượt qua tàn cây, lập tức há miệng qua một tiếng khóc lên. Trần Y Y bất đắc dĩ đứng yên ở đó, nàng vốn cho rằng đoàn tử nhà nàng khí lực lớn, chỉ ném một cái túi gấm căn bản không thành vấn đề. Nhưng nàng không nghĩ tới, đoàn tử khí lực mặc dù rất lớn, nhưng để ném chính xác một đồ vật thật đúng là cây cổ thụ trước mắt lớn như thế, đoàn béo quả thực ném túi gấm bay thẳng, không đụng vào một phiến lá nhỏ nào. Lúc Trần Y Y cùng đám người vây xem đang rỗ dành đoàn béo, cây túi gấm được đoàn béo ném ra kia đang nằm gọn trong tay một nam hài cỡ tám chín tuổi. Nhũ mẫu của Nam Hải thực lo lắng kiểm tra đầu của hắn, thấy trên trán Nam Hải bị ném đến đỏ lên, lập tức vừa tức vừa giận đối với hộ vệ bên cạnh nói các ngươi bảo hộ tiểu thế tử như vậy sao. Còn không mau đi tìm, ta muốn nhìn xem là tên hỗn đản nào dám ám hại kỳ như nhà ta. Mấy tên hộ vệ nghe vậy, lập tức tản ra xung quanh tìm kiếm, bọn hắn không nghĩ tới nha một cái túi gấm lại biến thành ám khí, đột nhiên từ hậu viện bên kia bay tới, chuẩn xác đập vào trên trán của tiểu chủ nhân. Nhũ mẫu đau lòng nhìn tiểu thế từ nhà mình thấy hắn còn có tâm tình mở túi gấm ra xem xét bà không nhịn được bắt đầu nhắc nhở nhất định là tên điêu dân không có mắt nào đó thật sự là quá đáng dám ném đồ vật chúng chán kỳ nhi của ta nhũ mẫu thật đau lòng a Chờ hộ vệ đem điêu dân kia bắt tới nhũ mẫu nhất định thay kỳ nhi lấy lại công đạo Tiểu thế từ vốn cho rằng có người nào đó muốn dùng phương thức này để truyền tin cho hắn nhưng là chờ lúc hắn nhìn thấy tờ giấy trong túi gấm đột nhiên cảm thấy hai mắt của mình thật đau nha. Bởi vì chữ trên tờ giấy thật sự là quá xấu, xấu đến mức người vừa mấy tuổi đã đọc đủ thi từ ca phú như hắn, thiếu chút nữa cũng không nhận ra trên tờ giấy này viết cái gì. Nhưng là chờ sau khi hắn hiểu được mấy chữ sâu xấu trên tờ giấy, lại cảm thấy người đã viết tờ giấy này quả là cả gan làm loạn. Bởi vì đối phương thật lớn gan viết ra một cái tâm nguyện ý tứ đại khai chính là, hy vọng nữ nhi của nàng sau khi lớn lên, sẽ tìm được một người nam nhân tốt giống như sở trác để gả đi. Tiểu thế từ nhìn tên sở chác trên tờ giấy thật nhanh đem tờ giấy cẩn thận xếp lại lần nữa, sau đó nhét trở lại túi gấm. Nhũ mẫu thấy biểu tình hắn hết sức nghiêm túc nhịn không được hỏi kỳ nhi thế nào. Tiểu thế từ nghe vậy lắc đầu trên gương mặt tinh xảo hiện lên ý cười như có như không. Hắn sửa sang lại ống tay áo của mình, sau đó chỉ vào cây cổ thụ ở hậu hoa viên của ngôi chùa đi. Người kia hẳn là ở hậu hoa viên. Nhũ mẫu nghe vậy đầu tiên là sừng sốt một chút đợi lúc bà phản ứng kịp ý thứ trong lời nói của tiểu thế tử Hắn đã nhấc chân hướng hậu viện bên kia đi tới Nhũ mẫu cuốn quýt đuổi theo thân ảnh nhỏ bé kia bà một bên đuổi theo một bên lo lắng nói Kỳ nhi không cần phải đích thân đến đó sai hộ vệ đem người lại đây là được mà Sau đó chờ hai người vượt qua biển người náo nhiệt tìm được kẻ bị gọi là điêu dân kia Mới biết được người ném túi gấm là một tiểu oa nhi chưa đến hai tuổi Đại khái là nhìn ra bọn hắn không tin một cái tiểu oa nhi lại có khí lực lớn như thế, một vị phu nhân đã chứng kiến toàn bộ quá trình liền đứng ra làm chứng, đừng nhìn tiểu oa nhi kia bộ dáng thực thuyết nộn đáng yêu thật ra lại là một tiểu tiên đồng có thần lực trời sinh a. Chương 76, bốn chữ trời sinh thần lực vừa phát ra, tiểu thế tử liền hiểu hai mẫu nữ trước mặt là ai. Đồng thời hắn cũng hiểu được đối phương vì cái gì lại có lá gan lớn như vậy, dám ở trên tờ giấy cầu phúc không e dè mà viết danh tự của sở tướng quân lên. Năm đó Tam Vương vừa mới lên ngôi còn chưa ngồi vững vàng trên hoàng vị đã muốn diệt trừ những thành phần đối lập trong triều đình, lúc ấy mục tiêu lớn nhất của hắn chính là lão ngũ và lão thất. Phụ thân của tiểu thế tử đứng hàng lão bát còn có tiểu thập nhất lưu lạc bên ngoài không rõ tung tích là vương gia nhỏ tuổi nhất. Về phần lão Cửu cùng lão Thập, một người vừa ra đời liền chết yểu, một người tuổi trẻ khí thịnh chết trên chiến trường. Sau khi Tam Vương bức tử lão ngũ, lão thất bởi vì phi thường sợ hãi liền chủ động giao ra thực quyền. Lúc ấy phụ thân bởi vì sự độc ác của Tam Vương mà tâm rét lạnh, sau khi cùng thê tử xuất thân là võ tướng thương lượng liền muốn tìm biện pháp liên lạc với người của Sở Hủ. Lúc trước Sở Hủ đột nhiên đi tìm tìm thập nhất điện hạ chính là bởi vì đã cùng Bát Vương thương lượng xong, muốn nâng đỡ thập nhất điện hạ lên hoàng vị. Bát vương vì bảo vệ cho người nhà của mình cùng nhạc gia, liền đáp ứng sau khi thập nhất điện hạ đăng cơ, hắn sẽ đưa sở hủ lên làm nhiếp chính vương chủ động đem binh quyền trong tay giao ra, gia, sau đó làm một cái vương gia nhàn hạ giàu có. Sở Hủ là một người nói lời giữ lời, không có giống như tam vương qua sông đoạn cầu càng không có bởi vì bát vương không có binh quyền trong tay, mà cố ý khắt khe làm khó cả nhà bọn họ. Ngược lại sau khi triều đình dần dần ổn định lại, sở Hủ liền trọng dụng một nhà gia trẻ của nhạc phu bát vương nhũ mẫu của tiểu thế tử mặc dù là cái người tính tình nóng nảy nhưng là bà vừa liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của đoàn tuyết liền nhận ra đoàn tuyết là ai bởi vì khuôn mặt của đoàn tuyết thật sự rất giống nhiếp chính vương và sở tướng quân bà từng có may mắn gặp qua nhiếp chính vương cùng sở tướng quân vài lần cho nên sau khi nhìn rõ khuôn mặt của sữa hoa nhi lập tức liền biết đối phương là nữ nhi của sở tướng quân nay mặc dù hoàng đế vẫn như cũ mang họ chiêu nhưng là tất cả mọi người đều biết thiên hạ là của họ sở Bà mặc dù là cái người tính khi nóng nảy nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức lấy trứng trọi đá Trần Y Y lúc này cũng nghe nói cái túi gấm của đoàn tuyết vừa ném đi đã nện vào người nào đó Nàng ôm đoàn tuyết đã ngừng khóc đi đến trước mắt tiểu nam tử cùng người ta nói lời xin lỗi Tiểu công tử có bị thương chỗ nào hay không Nữ nhi của ta lúc ném túi gấm cầu phúc không cẩn thận ném một cái túi gấm về phía trước Nàng từ nhỏ đã có khí lực lớn ta không nghĩ tới sẽ nện chúng vào người khác Chuyện này là sơ suất của cái người làm mẫu thân như ta, cũng không biết là tiểu công tử có làm sao hay không. Trần Y Y cũng không có bởi vì đối phương là tiểu hài tử, mà đem chuyện này tùy tiện cho qua. Chuyện hôm nay đúng là sơ suất của nàng, nay làm cho tiểu tử nhà người ta bị thương, người làm mẫu thân như nàng nhất định phải vì đoàn tử mà phụ trách. Nhũ mẫu của tiểu thế tử nghe vậy vừa định nói gì đó, đột nhiên thấy tiểu trù tử đưa tay vỗ vỗ cánh tay của bà, sau đó hắn tự mình tiến lên phía trước bộ dáng ngây thơ nở một nụ cười. Hắn nói phu nhân không cần ái náy vãn bối cũng không có bị thương Chúng ta sợ dĩ chạy tới đây cũng chỉ là tương đối hiếu kỳ người có khí lực lớn như vậy là ai Không phải là muốn cùng phu nhân nói thuyết pháp Lại không nghĩ đến rằng đó là một đứa bé ném ra thật đúng là làm cho vãn bối cây ế tiêu ta pe sợ không thôi Thuyết pháp nói lý lẽ đòi công bằng Tiểu nam hài lúc nói lời này đôi mắt vừa lớn vừa đẹp lué lên ánh sáng Bộ dáng mê thơ hồn nhiên đó, lập tức thu hút sự chú ý của không ít sự chú ý của người xung quanh. Trần y y, mặc dù tiểu công tử không muốn cùng mẫu tử chúng ta so đo, bất quá ta vẫn còn muốn ở chỗ này thay nữ nhi nói lời xin lỗi với ngươi. Trần y y nhìn tiểu nam hài mặc áo gấm trước mặt, nàng cảm thấy đứa nhỏ này rõ ràng chỉ có 8-9 tuổi, lại có dáng vẻ giống như một tiểu đại nhân quả thực nhìn rất đáng yêu. Trần Y Y nói xong quay người liếc mắt nhìn thua quỳ một cái thua quỳ lập tức lấy ra một túi bạc thập phần khách khí mà nhét vào trong tay nhũ mẫu kia. Nhũ mẫu của tiểu thế tử cũng không thèm để ý đến chút bạc này, bất quá bà cũng biết đối phương là thật tâm nói lời xin lỗi, liền không khước từ mà nhận lấy túi bạc kia. Bà sau khi nhận lấy bạc nhìn không được ở trong lòng nghĩ, phu nhân của sở thướng quân thật đúng là một người ôn hòa, gả cho một cái nam nhân đáng sợ như sở thướng quân quả thực là một cái nữ nhân rất đáng thương. Trần y y không biết mình bị người ta đáng thương một phen, nàng nhận lấy túi gấm cầu phúc trong tay tiểu nam tử cùng với cái trong tay của mình cùng một chỗ ném ra ngoài. Khí lực của nàng so với đoàn béo lớn hơn rất nhiều, nhưng là nàng từ lâu đã quen thuộc với đại khí lực của mình, nay đã có thể khống chế rất tốt lực đạo trên tay. Người xung quanh chỉ thấy nàng nhẹ nhàng ném lên phía trên, hai cái hà bao kia đã được trực tiếp ném tới ngọn cây cao nhất. Về sau người của lão phu nhân tới tìm mẫu nữ Trần Y Y, hai mẫu nữ Trần Y Y liền đi theo người kia rời đi. Đợi đến lúc Trần Y Y mang theo đoàn tuyết rời đi tiểu thế từ lúc nào mới đưa tay lên sờ sờ chán của mình, lực tay không nặng không nhẹ chạm vào một chút lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Nhũ mẫu đứng ở một bên thấy thế lập tức đau lòng một trận, bà nhỏ giọng lại nhảy nói, không nghĩ tới người đả thương kỳ nhi của chúng ta, lại là thiên kim của sở tướng quân nếu như là những người khác đả thương chủ tử của bà, bà có thể mặt lạnh tiến lên răn dạy đối phương một chút, nhưng là cố tình lại gặp phải người sở ra. ngũ mẫu vừa nghĩ vừa thở dài một hơi, trong lòng lại một lần nữa thay tiểu chủ tử nhà nàng đau lòng một trận. tiểu thế tử cũng không cảm thấy đã chịu thiệt thòi, hắn thu hồi tay nhỏ đang sơ chán, sau đó cười nói với ngũ mẫu: ngũ mẫu chúng ta cũng đi thôi. chấm Hắn hôm nay đến tự miếu vốn là để cầu phúc cho ngoại tổ phụ, không nghĩ đến lại có thể gặp được người sở gia Người ở bên người đều xem chuyện hắn đột nhiên bị nện vào đầu, là một chuyện phi thường xui xẻo. Mà theo hắn thấy thì đây chính là phúc họa nương tựa với nhau, hôm nay tự nhiên bị tội, nói không chừng sau này hắn sẽ có cơ hội một bước lên trời. Đến lúc Trần Y Y tìm đến chỗ lão phu nhân, liền trông thấy đứng bên cạnh lão phu nhân có một nam một nữ. Một nam một nữ này chính là hai huynh muội trước đó Trần Y Y đã từng gặp qua một lần. Trần Y Y có chút kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, hai huynh muội cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng. Sở Minh Yến thấy biểu lộ của ba người bọn họ nhìn không được cười nói, nhìn biểu lộ này của các ngươi là quen biết nhau sao. Trong hai huynh muội ca ca là cái người không thích nói nhiều, nghe vậy chỉ hướng tới chỗ sở Minh Yến khẽ gật đầu một cái. Nhưng là người muội muội lại hết sức kích động nàng liền đem chuyện trước đó gặp phải mẫu nữ Trần Y Y, một năm một người nói cho sở minh yến cùng lão phu nhân biết. Lúc ấy nàng đã cảm thấy đoàn tuyết nhìn khá quen mắt, nay lại nhìn thấy tiểu hài từ khả ái này, nàng liền lập tức hiểu được vì sao lại cảm thấy quen thuộc. Sở minh yến đơn giản giới thiệu một chút hai huynh muội này là tam công từ cùng lục tiểu thư của tề gia, mà tề gia là tứ đại thế gia ở kinh đô. Khi Trần Y Y nghe đến tề gia cùng tứ đại thế gia, liền đoán được thân của hai người này. Nhưng là khi nàng nghe thấy tên tề duyệt nhan, trong lòng vẫn là nhịn không được luộc bộp một chút. Tề duyệt nhan, là vương phi chính quy của nhiếp chính vương trong tiểu thuyết gốc, là một người mà sau này có thể nói là vô cùng tâm ngoan thủ lạt. Một mình nàng đại diện cho cả ba gia tộc, mẫu thân nàng là mẫn linh quận chúa tiểu cô cô của nàng là phu nhân của lẫm dương hầu. Ý nghĩa đại biểu đằng sau những người này, ngoài trừ khối tài sản khổng lồ làm cho người ta đỏ mắt còn có rất nhiều tai mắt trong triều đình, có thể để bọn họ tùy thời sai khiến. Tề Duyệt Nhan vốn là một tiểu cô nương tâm địa lương thiện, về sau bởi vì cùng muội muội thích cùng một người, thiếu chút nữa bị người muội muội độc ác bày mưu kế hãm hại hủy đi sự trong sạch. Tề Duyệt Nhan sau khi được sở hù cứu trở về thì trở nên hắc hóa. nàng lợi dụng thân phận và địa vị đích nữ cao quý của chính mình đem muội muội bạch liên hoa nghiền ép bên trong vũng bùn cuối cùng gả cho sở hù người mà nàng không thích lắm làm thê tử. Tề Duyệt Nhan cũng không có thích sở hù nhưng lại thập phần cảm kích chân cứu mạng của hắn. trong mắt của nàng mặc dù sở hù không phải một người trưởng phu tốt nhưng lại là một người thích hợp để cầm quyền. Tề Duyệt Nhan vì trợ giúp cho Sở Hù trải con đường bằng phẳng dưới chân, sau khi gả cho Sở Hù đã giết hại không ít người vô tội. Thủ đoạn của nàng có lúc so với nhân vật nam chính Sở Hù còn muốn độc ác hơn. Kết cục của Tề Duyệt Nhan là thê thảm nhất trong hậu cung đông đảo của Sở Hù. Nàng vẫn luôn cho rằng Sở Hù không thích nàng, sở dĩ Sở Hù lấy nàng chẳng qua là bởi vì thân phận của nàng. Cuối cùng nàng chết trên đường khi cùng sở hù đến dẹp yên loạn lạc ở Nam Cương, trên người nàng hết thảy chúng bốn mũi tên, trong đó có ba mũi tên là vì bảo hộ cho sở hù. Cũng là lúc đó, nàng mới biết được sở hù yêu nàng, chỉ đáng tiếc mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Trần Y Y không nghĩ tới lại gặp nàng ở chỗ này, càng không nghĩ tới người trong lòng chân chính của nhân vật nam chính, đã từng là một tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát như vậy. Nghĩ đến kết cục sau này của tề duyệt nhan, trong lòng Trần Y Y nhịn không được thổn thức một trận. Nàng chỉ hy vọng một cô nương như thế này có thể không dẫm vào vết xe đổ trong tiểu thuyết tốt nhất là đừng nên là gả cho cái nam nhân cặn bã sở hồ kia. Thời điểm Trần Y Y dò xét Tề Duyệt Nhan, Tề Duyệt Nhan cũng đã thoải mái dò xét Trần Y Y. Nàng trước đó một mực đối với Trần Y Y hết sức tò mò bởi vì đoạn thời gian trước có rất nhiều lời đồn liên quan đến Trần Y Y và sở thướng quân. Nàng vốn không có đi hóng chuyện giống như những người khác nhưng là cũng sẽ có lúc không cẩn thận từ trong miệng những người khác biết được ít nhiều. Người người đều nói Trần Y Y là cái nữ nhân đáng thương, thường xuyên bị sở thướng quân tùy ý đánh chửi, mỗi ngày trên thân đều có đủ loại vết thương. Tề duyệt nhan trước đó chưa từng gặp qua Trần Y Y, nàng ít nhiều cũng tin vào lời đồn đại. Bởi vì nàng cảm thấy tất cả mọi người đều nói như vậy, chuyện này hẳn không phải là lời đồn vô căn cứ. Nay nàng tận mắt nhìn thấy Trần Y Y, lập tức cảm thấy những lời đồn đại mà bản thân nghe được đều là giả. Bởi vì dáng vẻ của Trần Y Y một chút cũng không giống một cái nữ nhân đáng thương thường xuyên bị phu quân của nàng ngược đãi. Ánh mắt Trần Y Y tươi đẹp động lòng người, ở trong đó không có chút bất mãn hay oán hận nào đối với cuộc sống, chỉ có tình yêu vô tận và sự ôn nhu đối với nữ nhi của mình. Một cái nữ nhân bị phu quân của mình ngược đãi trong thời gian dài, không thể nào lộ ra một ánh mắt hạnh phúc như vậy. Tại thời điểm đáng người Trần Y Y đang nói chuyện, vài cái phụ nhân mặc y phục tươi sáng cũng hướng tới chỗ bọn họ đi tới. Trước đó các nàng vẫn luôn chú ý Trần Y Y ở bên này, sau khi các nàng xác định đó chính là gia quyến của sở gia, liền top năm top ba đi đến. Vài cái phụ nhân vừa nhìn liền biết thân phận không tầm thường, đang lôi kéo đứa nhỏ nhà mình tiến lên bái kiến lão phu nhân. Mấy cái phụ nhân này đều xuất thân từ đại thế gia con của bọn họ cũng thập phần xuất chúng. Nếu là đặt ở tình huống bình thường, lão phu nhân còn có thể có tâm tình nhìn bọn họ nhiều hơn một chút. Nhưng là bà hôm nay đã ra ngoài nguyên cả một ngày rồi. Lúc này đã có chút mệt mỏi thấy xung quanh càng ngày càng tụ lại nhiều người Lão phu nhân nhịn không được không vui nhíu mày Đại thế gia, gia tộc danh giá, dầu có Sở Minh Yến thấy thế lập tức tiến lên giúp lão phu nhân Sắc mặt lãnh đạm nói với những người xung quanh Thân thể mẫu thân ta có chút mệt mỏi Không thể cùng các vị tiếp tục hàn huyên Thái độ sở Minh Yến có thể nói thập phần thất lễ Nhưng là người xung quanh cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào đám người nghe vậy liền nhao nhao bốn phía tản đi Lúc bọn người sở minh yến chuẩn bị rời đi có không ít người vụn trộm dò xét Trần Y Y cùng đoàn tuyết. Nhìn thấy khuôn mặt Trần Y Y xinh đẹp đến cực điểm có người liền không nhịn được thấp giọng nói thầm. Nàng hình như chính là cái người kia Trần Nhị Tiểu Thư bị sở tướng quân đánh chửi. Nhìn đứa nhỏ trong ngực nàng thì có lẽ là vậy chính ta cũng không nghĩ đến dáng vẻ nàng quyến rũ mê người như vậy. Cũng không trách được sở tướng quân chán ghét nàng như vậy cũng không nỡ đem người bỏ đi. Nàng sao có thể chịu đựng được điều đó, bị phu quân của mình đối đãi như vậy còn có thể bình thản lưu lại. Nếu đổi lại là ta, ta tuyệt đối không nhẫn nhịn được. Nói đến nàng cũng thật là đáng thương. Bọn họ lúc nói chuyện đều đem thanh âm ép xuống rất thấp, nhưng lại không có kiêng dè hai huynh muội Tề gia ở bên cạnh. Các nàng nghĩ rằng cho dù hai huynh muội Tề gia có nghe được cũng không có cách nào bởi vì các nàng nói vài ba câu, vì cái Trần phu nhân không được sủng ái kia mà lên tiếng bênh vực kẻ yếu. Tề Duyệt Nhan cao mắt liếc nhìn bọn họ một cái, nàng cảm thấy những người tự xưng bản thân có thân phận phu nhân tiểu thư tôn quý này, bây giờ nguyên một đám ở sau lưng nói xấu người khác, cùng với dáng vẻ những người nhiều chuyện đáng ghét giống y như Đúc. Đừng nhìn các nàng một đám thương cảm cho Trần Y Y kỳ thật còn không phải là bởi vì lợi ích của gia tộc đấu với nhau sứt đầu mẻ chán cũng muốn được gả vào sở gia sao? Mà trong lúc đám người kia đang nhỏ giọng bàn luận, nơi xa có một đội nhân mã đang chạy tới. Tề Duyệt Nhan liếc mắt nhìn qua liền nhận ra được đội nhân mã này là người của Huyền Vũ Quân, bởi vì loại khôi giáp cùng chiến mã của Huyền Vũ Quân là tốt nhất mạnh nhất trong bản quốc cũng chỉ có quân đội của bọn họ mới không chút kiêng nề gì như vậy. Tề Duyệt Nhan có chút hưng phấn lôi kéo Tam Ca của nàng Tam Ca là Huyền Vũ Quân đúng không? Bản quốc đất nước nước nhà Tề Tam bị muội muội lôi kéo cánh tay tiến về phía trước hai bước có chút bất đắc dĩ nói đúng vậy đúng vậy ngươi đừng có lôi kéo y phục của ta như vậy. Đám người nguyên bản còn đang đáng thương đồng tình với Trần Y Y thấy thế các nàng lập tức quên đi vấn đề đang thảo luận trước đó, một đám vừa hiếu kỳ vừa kích động nhìn sang. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy đội nhân mã của huyền vũ quân, dừng lại chiếc xe ngựa của lão phu nhân sở ra. Nam nhân Tuấn Mỹ dẫn đầu từ trên lưng ngựa nhảy xuống áo choàng màu đỏ tươi của hắn nhẹ nhàng tung bay trong gió, một chuỗi chuông vàng treo trên ủng chân cũng theo đó mà vang lên bọn họ đều nhận ra người này không phải ai khác chính là một nhân vật chính khác mà bọn họ đã thảo luận trước đó có không ít tiểu thư thâm cư hậu trạch là lần đầu tiên từ khoảng cách gần như vậy nhìn thấy sở trác nguyên bản là gia tộc muốn các nàng gả vào trong sở gia các nàng cũng bởi vì những lời đồn đại mà trong lòng cảm thấy thập phần không thoải mái nhưng này nhìn thấy dáng vẻ bàn bàn nhập họa và khí thế hiên ngang của sở trác có người liền nhịn không được bắt đầu tâm tư sao động bàn bàn nhập họa đẹp như tranh vẽ thâm cư hậu trạch thường xuyên sống trong hậu viện ít khi đi ra ngoài. Chỉ tiếc không đợi các nàng tiếp tục ảo tưởng, sở chắc sau khi xuống ngựa thỉnh an lão phu nhân xong, liền trực tiếp lôi kéo Trần Y Y cùng nhau lên ngựa của hắn. Có người không thể tin mở to hai mắt nhìn, không phải nói Trần Y Y thường xuyên bị đánh, sở tướng quân đối với nàng không có chút yêu thích nào sao. Vậy bây giờ là cái tình huống gì? Không đợi những người khác hỏi ra nghi vấn trong lòng, sở chắc liền quay đầu ngựa mang theo Trần Y Y chạy như bay còn Huyền Vũ Quân đi theo hắn đến, toàn bộ đều lưu lại một hàng hộ tống lão phu nhân hồi kinh. Tề Duyệt Nhan thấy sắc mặt những người xung quanh âm tình bất định, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng thống khao. A sắc Sakiyota này thì không có việc gì làm nhàn rỗi đi chế giễu người khác. Một bên khác Trần Y Y không có biết những chuyện này, nàng ngồi trong ngực sở chác có chút hương phấn nói: chàng làm sao lại đột nhiên lại chạy tới đây? Cứ như vậy đem ta mang đi cũng không sợ người xung quanh chê cười chàng. Trần Y Y thật thích loại cảm giác chạy như bay trên ngựa này, cảm giác giống như đang cùng với gió bay lên trời. Sở chắc thấy trong mắt nàng đều là ý cười, nhìn không được cũng cười khẽ một tiếng nói, vậy thì cứ để cho bọn họ cười đi ta không ngại. Ta chỉ biết ta lúc này rất nhớ nàng. Hai ngày nay Trần Y Y vì chuyện đoàn tuyết giảm béo, đều đem toàn bộ tâm tư truyền hết lên người đoàn béo. Sở chắc không có ý thức công khai ghen tuông với khuê nữ ngốc, nhưng là cũng không nghĩ tới cứ như vậy bị thê tử vắng vẻ hôm nay lúc hắn đang huấn luyện tân binh ở quân doanh đột nhiên tâm huyết sôi trào muốn đem trần y y cướp lại sở trác cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại thời điểm hắn lấy lại tinh thần người đã đi đến trước mặt trần y y trần y y nghe thấy vậy thật nhanh lướt nhìn qua bốn phía thấy bốn phía không có một bóng người liền lập tức quay đầu hôn lên mặt sở trác một cái sở trác cảm nhận được đôi môi mềm mại của trần y y lập tức nhịn không được đưa tay giữ chặt vòng eo của trần y y vội vàng đuổi theo cánh môi thơm ngọt mê người của nàng Chương bảy mươi bảy, đoàn béo chẳng hiểu sao lại bị phụ thân cùng mẫu thân bỏ rơi, nàng ở trong lòng tổ mẫu mà cảm thấy thật một ngạt nha. Tiểu gia hòa bởi vì lúc trước đã khóc lớn một trận, nên đôi mắt to của nàng hiện tại lại hồng hồng, khảm trên khuôn mặt bánh bao nguyễn nguyễn manh manh nhìn có vẻ phá lệ điểm đạm đáng yêu. Nàng không vui ngáp một cái, tiểu nhân nhi lại bày ra vẻ mặt khắp thiên hạ đều thiếu nợ nàng. Lão phu nhân thấy thế nhịn không được bật cười, liền hỏi thu quy tiểu nha đầu này là thế nào. Thua quỳ nghe vậy liền đem sự tình phát sinh trước đó một năm một người nói cho lão phu nhân nghe. Lão phu nhân cùng sở minh yến nghe xong, hai người liền nhịn không được nở nụ cười tươi như hoa. Một năm một người, đầu đôi ngọn ngành tận nguồn gốc dễ. Đoàn béo không biết tổ mẫu cùng tiểu cô cô của nàng đang cười cái gì, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nơi này một chút nơi kia một chút, nàng thấy trên mặt mọi người đều là ý cười, chẳng hiểu ra sao cũng hùa theo mọi người, nở nụ cười ngây ngô. Lúc nàng cười lên làm lộ ra mấy cái răng sửa nho nhỏ thập phần khả ái. Lão phu nhân thấy bộ dáng khả ái của nàng, nhìn không được ôm đại tôn nữ hôn hôn mấy cái, đoàn đoàn, chính là thần dược giúp tổ mẫu vui vẻ a Sở Minh Yến nghe vậy cũng cười nói, còn không phải sao. Nhị ca cùng nhị thầu đều thực dễ nhìn, đoàn đoàn chính là kế thừa tất cả ưu điểm của hai người họ. Lời này của sở minh yến không sai chút nào, lão phu nhân càng xem càng cảm thấy đại tôn nữ nhà bà thật là một hài tử thiên hạ vô song Cảm thấy đại tôn nữ của bà ngay cả ngón tay cũng dễ nhìn gấp mấy lần hài tử nhà khác Chớ nhìn sở ra bọn họ có ba hài tử, nhưng là cả ba người ngày thường đều thực bận rộn có rất ít thời gian bồi bên cạnh lão phu nhân nay đã có đoàn béo nhà nhị ca cũng có thể giúp lão phu nhân bớt tịch mịch nhàm chán Một bên khác Trần phu nhân ở trên lưng ngựa bị Sở Trác hung hăng hôn mấy cái, nàng vốn dĩ muốn kéo Sở Trác làm chút chuyện xấu hổ. Nhưng hiển nhiên nàng đã đánh giá quá cao năng lực ở phương diện này của nam nhân nhà mình, sau khi Sở Trác hôn nàng cũng không có thêm hành động quá phận gì, làm hại Trần Y Y nhịn không được một trận tiếc núi. Từ sau khi nàng nhận thức được năng lực thật sự của Sở Trác, vì cuộc sống hạnh phúc sau này của hai phu thê, mấy ngày nay da mặt vốn đã dày của Trần Y Y lại càng dày hơn nữa. Bởi vì nàng biết nếu nàng không mặt dày mày giãn một chút hảo hảo dẫn đường chỉ lối cho tay mơ sở chác thì về sau trong chuyện phòng the của hai phu thê nàng sẽ là người chịu thiệt nha. Nhưng mà Trần Y Y tự nhận là rốc lòng dạy bảo trong mắt sở chác lại biến thành nàng bại lộ bản tính của tiểu yêu tinh, lúc nào cũng có thực nhiều biện pháp cầu dẫn hắn, tra tấn hắn. Trong lòng sở chác càng thêm tin tưởng tin Trần Y Y chính là tiểu yêu quái ở nơi thâm sơn cùng cốc. Sở chắc mang Trần Y Y đi đến vùng ngoại ô tửu trang, tòa tửu trang này thuộc sở hữu của sở Minh Yến Là do tiểu hoàng đế sau khi đăng cơ đã ban tặng cho nàng ấy Tửu trang, giống như rượu trang Sở chắc nhớ kỹ Trần Y Y đặc biệt yêu thích uống rượu trái cây, hắn đã sớm sai người ủ một ít rượu trái cây Hôm nay vừa vặn đưa Trần Y Y đến đây, để nàng lựa chọn một vài loại rượu mà nàng yêu thích Nhưng là làm cho sở chắc ngoài ý muốn chính lạc vị sư phụ xuất quỷ nhập thần của hắn thế mà lại đang ở bên trong tiểu trang Kỳ thật sở chắc cũng không muốn để Trần Y Y gặp mặt sư phụ hắn Bởi vì bộ dạng của sư phụ hắn thật sự là vô cùng mê hoặc nhân tâm nha Thời điểm sở chắc còn rất nhỏ rất nhỏ Hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy cô nương vì sư phụ mà đòi sống đòi chết Thậm chí sau này hắn còn nhìn thấy một tiểu cô nương vì bị sư phụ không ngần ngại thương tổn mà đã rước khoát xuống tóc làm ni cô Các nàng đều là người đáng thương bị vẻ bề ngoài xoái khí của sư phụ mê hoặc Sở chắc nhớ kỹ lúc trước Trần Y Y cũng bởi vì hắn ngày thường đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời Nên Trần Y Y đối với một kẻ ngốc như hắn mới quan tâm nhiều hơn một chút Hắn phi thường lo lắng sau khi Trần Y Y nhìn thấy sư phụ hắn Cũng sẽ bị vẻ ngoài hào hoa của sư phụ hắn lừa gạt Thời điểm sở chắc mang theo Trần Y Y vào tự trang Sư phụ ngọc lăng liệt của hắn đang ôm một vò rượu lớn lung la lung lay đi tới Sư đồ hai người từ rất xa đã cảm ứng được khí tức của đối phương. Sở trác vốn đang cười nói cùng với Trần Y Y trong nháy mắt nhu hòa trong mắt lập tức biến thành băng lãnh. Trần Y Y còn không kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào, liền cảm thấy một đạo gió lạnh thấu xương thẳng tắp ập vào mặt nàng. Trần Y Y lập tức bị dọa không nhẹ, nàng hơi ngây người một chút liền nghe thấy một chuỗi chuông vàng nhỏ trên ủng của sở trác vang lên, nàng đã bị sở trác ôm eo tránh qua một bên. Sau đó Trần Y Y đã nhìn thấy một bóng người đột nhiên từ cổng tự trang nhảy vọt ra. Đây là lần đầu tiên Trần Y Y nhìn thấy ngọc lăng liệt bằng xương bằng thịt, khi nhìn rõ gương mặt của đối phương, nàng nhịn không được hít vào một hơi. Mặc dù nàng đã sớm biết đối phương là một mỹ nam tử với mái tóc màu bạc ma mị, nhưng biết là một chuyện tận mắt nhìn thấy lại là một cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Ngọc Lăng liệt mặc một bộ bài thi rộng rãi, trên chiếc cổ mảnh khảnh đeo một dây tràng hạt phật châu, mái tóc bạc trắng như tuyết của hắn tùy ý xỏa tung trên vai, trên cổ tay cũng đeo một sâu chuỗi phỉ thúy màu lục bích ngoại trừ một vò rượu lớn hắn đang ôm trong ngực thoạt nhìn chứng mắt vô cùng, thì tất cả mọi thứ trên người hắn thoạt nhìn y như một vị trích tiên nhàn tản. Sở Trác thấy Trần Y Y xuất thần ngắm nhìn gương mặt yêu nghiệt của Ngọc Lăng liệt nhìn không được nhíu mày ôm lấy đầu nàng áp vào trong ngực mình. Trần Y Y ghé vào trong ngực sở chắc sừng sốt một chút lập tức hiểu được tiểu phu quân nhà nàng là đang ăn giấm. Nàng nhịn không được mừng thầm một chút trong lòng ngọt ngào giống như ăn mật. Sở chắc nghe tiếng cười trầm thấp của nàng trong lòng vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Hắn dùng tay nhéo nhéo ngón tay Trần Y Y ra hiệu nàng tốt nhất thành thật một chút cho hắn, bằng không bằng không đợi khi trời tối, hắn sẽ cho nàng đẹp mặt. Trần Y Y tiếp thu thật tốt ý tứ sở chác trong chuyện phòng the nàng mới là người quyết định nha, nàng căn bản không sợ uy hát yêu ta bê yêu ớt của người nào a bất quá nhìn dáng vẻ tức giận của sở chác. Trần Y Y lập tức cảm thấy một trận rét run, nàng thật không cam lòng, nhưng vẫn phải thần phục dưới dâm uy của sở chác. Sau khi trần An Trần Y Y xong, sở chác hướng về phía sư phụ mình nói, sư phụ đã lâu không gặp. Ngọc lăng liền nhìn thấy hết tất cả những động tác nhỏ từ nãy đến giờ của sở trác một đôi con ngươi trong suốt thấu triệt lại hiện lên một tia hiểu rõ Thì ra người trước mắt này chính là nữ tử mà tiểu đồ nhi của hắn yêu đến muốn sống muốn chết Mặc dù hắn chỉ mới vừa nhìn lướt qua, cũng đã nhìn ra nàng kia là một nữ tử phi thường mị hoặc Nếu chỉ nhìn vào dung mạo, Ngọc lăng liệt cũng không có hào cảm với nữ tử vũ mị này Bất quá hắn nhìn dáng vẻ rung túng nàng ấy của Sở Chác cũng hiểu được đây chính là chuyện tình trường của riêng tiểu đồ đệ, hắn làm sư phụ người ta cũng không tiện nói nhiều. Ngọc Lăng Liệt cả đời này xem trọng nhất chính là đại đồ đệ Sở Hù, nhưng đồ đệ mà hắn thương yêu nhất lại chính là Sở Chác. Lúc Sở Hù đem Sở Chác bệnh không dậy nổi đến trước mặt hắn, khi đó ý nghĩ trong lòng Ngọc Lăng Liệt cũng giống với Sở Hù chính là phải đem Trần Y Y về hào hào mà dày vò tra tấn. Nhưng là sau đó hắn đã thay đổi suy nghĩ, hắn thấy lúc trước Trần Y Y đã mạo hiểm cứu giúp một nhà sở ra, sau đó lại không ngại gian khổ chiếu cố sở trác lúc ngốc lúc điên. Nàng có thể làm như vậy cũng đã tận tình tận nghĩa. nay hắn nhìn tiểu phu thê hai người lưỡng tình tương duyệt cũng không có ý định lôi chuyện cũ ra để làm mọi người khó chịu thêm. Ngọc Lăng liệt rõ ràng đã gần tứ tuần, nhưng trên gương mặt hắn lại không hề mang theo một chút dấu vết của tháng năm. Sở chắc mỗi lần nhìn thấy gương mặt sư phụ mình liền không nhịn được cảm thấy sư phụ hắn chính là yêu nghiệt Nếu hắn không biết rõ sư phụ mình đã sắp trở thành một lão nhân Mà chỉ đơn giản là nhìn một gương mặt tuấn mỹ vô song này thôi Hắn chắc chắn sẽ nghĩ sư phụ hắn chỉ mới là một nam từ 20 tuổi tứ tuần 40 tuổi Ngọc Lăng liệt nói quả thật đã lâu không gặp ta nghe A Hủ nói ngươi đến cả nữ nhi cũng có một đứa Không đợi Ngọc Lăng Liệt nói hết lời, mài kiếm của sở trác đã rượt rượt mấy cái, hắn lập tức đánh gãy lời mà Ngọc Lăng Liệt sắp nói ra, không cần cảm ơn ý tốt của sư phụ. Ta cùng Y Y cũng không có ý định cho đoàn đoàn luyện võ chúng ta chỉ hy vọng nàng có thể bình an lớn lên, sau đó tìm cho nàng một tiểu tử biết thương nàng, bảo vệ nàng để gả đi. Ngọc Lăng Liệt cũng không có bởi vì bị sở trác chen ngang mà tức giận ngược lại tâm tình hắn lúc này thật sự rất tốt đẹp. Bởi vì tiểu đồ đệ lúc nào cũng chưng ra một khuôn mặt người sống trở lại gần của hắn ngay lúc này, đang thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm bản thân. Khóe môi lưng bà của Ngọc Lăng liệt không khống chế dương lên thật cao. Thật đúng là có ý tứ, nữ nhi sao, Trần Y Y rõ ràng cảm giác được thân mình sở trác đột nhiên căng cứng, nàng không rõ vì sao Ngọc Lăng liệt nhắc tới đoàn đoàn lại khiến sở trác khẩn trương đến vậy. Đang lúc nàng muốn ngẩng đầu nhìn về phía ngọc lăng liệt chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên một trận gió mang theo hàn ý thấu xương, sau đó nàng bị người nào đó dễ dàng kéo một cái, liền trực tiếp rời khỏi vòng tay của sở trác Không đợi trần y y kịp thời phản ứng, liền nghe thấy một đạo thanh âm lạnh lẽo như băng vang lên ngay bên tai nàng. Đúng là tiểu mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành nha chẳng trách cây vạn tuế kia thế nhưng cũng có ngày nở hoa. Đôi mắt sắc bén như động vật săn mồi của Ngọc Lăng Liệt cùng đôi mắt đen láy của Trần Y Y đối diện nhau, sau đó ánh mắt hắn dần đong đầy ý cười rồi rời đi. Nhưng mà chính là trong nháy mắt ấy, một trận trời đất quay cuồng, Trần Y Y lại trở về trong lòng ngực sở Trác. Đợi lúc nàng lấy lại tinh thần thì thân ảnh của Ngọc Lăng Liệt đã biến mất sau cánh cửa tự trang. Trường 78, sở Trác chơ mắt nhìn Trần Y Y bị sư phụ lôi đi, sau đó lại nhìn Trần Y Y bị hắn linh hoạt nhẹ nhàng kéo trở về. Sở chác mặc dù trong lòng phải kìm chế một cỗ ác khí, nhưng lại không thể không thừa nhận võ công của hắn không giỏi bằng sư phụ. Năm đó nếu hắn không có trở thành ngốc tử, hoang phế một thân võ nghệ, hôm nay hắn cũng không cảm thấy nghẹn khuất như vậy. Sở chác dùng sức đem Trần Y Y kéo vào trong lồng ngực, trong nội tâm không nhịn được nghĩ hắn phải cố gắng thêm nữa mới được. Trần Y Y cũng không biết suy nghĩ trong lòng sở chác nàng bị sở chác kéo đến hầm rượu của tiểu trang. Người phụ trách trông coi hầm rượu thấy Sở trác tới, lập tức liền dẫn hắn đi lấy rượu trái cây đã sớm chuẩn bị xong. Mỗi loại rượu trái cây đều được đựng trong một vò rượu nhỏ khác nhau. Trần Y Y nhìn thoáng qua có khoảng 5-6 loại rượu trái cây khác nhau. Sở Trác mở ra một vò rượu nhỏ để cho Trần Y Y nếm thử hương vị, nhìn thấy dáng vẻ thực thích của Trần Y Y sau khi uống xong một ngụm, liền kêu người đem toàn bộ số rượu này về phủ tướng quân. Sau khi sở chắc chọn lựa xong vài vỏ rượu hắn muốn uống, liền muốn đưa Trần Y Y hồi phủ. Tiểu phu thê bọn họ khi đến chỉ có hai người, khi đi ra sau lưng lại có một cỗ xe ngựa chở rượu đi theo sau. Ngọc Lăng liệt ôm vỏ rượu đứng trên một thân cây cách đó khoảng xa ánh nắng chói chang tán trên y phục trắng tuyết của hắn, trên người hắn như được dát lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt thoạt nhìn có chút giống phong tiên đạo cốt. Hắn nhìn thân ảnh bọn họ hướng về phía kinh đô càng chảy càng xa thẳng cho đến khi tầm nhìn khuất hẳn, mới từ trên cây nhảy xuống. Một tiểu đồng tử mặc y phục màu trắng đứng dưới gốc cây, một bên nhặt những chiếc lá cây đẹp mắt trên mặt đất, một bên ngáp nói ngọc lăng liệt thật vất vả mới nhìn thấy huynh ấy, người vì sao phải nhất định chọc huynh ấy tức giận chứ. Bài chi tiểu đồng tử ước chừng khoảng 10 tuổi, trên cổ của hắn đeo một chiếc khoa trường mệnh phía dưới khoa trường mệnh còn có một chuỗi chuông vàng xinh đẹp Bên trên chuông vàng nhỏ có hoa văn rườm già cùng với chiếc chuông trên chân sở chác cũng không khác biệt lắm. Giữa lông mày hắn có một nốt chu sa đỏ tươi, làm cho khuôn mặt nhỏ vốn tinh xảo của hắn càng thêm xinh đẹp. Ngọc Lăng Liệt cũng không có trả lời hắn, mà dùng một tay nâng bình rượu lớn lên người mùi rượu thơm nồng, sau đó chậm rãi cất bước đi về phía trước. Tiểu đồng tử thấy thế chép chép miệng cũng nhanh chóng đuổi theo cước bộ của Ngọc Lăng Liệt. Chúng ta không đến tìm hù ca sao. Nếu huynh ấy biết người đã trở lại nhưng ngay cả một lần cũng không đến tìm huynh ấy. Hồ ca nhất định sẽ nhịn không được thầm oán người. Ngọc Lăng Liệt đang bước về phía trước thì dừng lại một chút hắn nhíu đôi lông mày đẹp nói ân vậy thì liền đi gặp Hồ Nhi thuận tiện đến xem khuê nữ của trác Nhi một chút. Tiểu đồng tử nghe vậy khóe miệng co quắp một chút hắn nhịn không được mà mở to hai mắt nhìn Ngọc Lăng Liệt chủ yếu là vì đến xem sữa hoa Nhi kia một chút thuận tiện đến gặp Hồ ca một lần mặc dù sữa hoa nhi kia là một kỳ tài hiếm thấy, nhưng là đứa bé kia năm nay hình như hình như là chưa đầy hai tuổi. mang một đứa bé nhỏ như vậy đi, người sẽ nuôi nàng sao? Ngọc Lăng liền nhìn tiểu đồng tử lắc đầu, đầu ngón tay như có như không cốc vào đầu tiểu đồng tử một cái. tiểu đồng tử thấy thế khuôn mặt nhỏ tinh xảo lập tức đại biến. Ngọc Lăng liệt không phải còn có người sao? người sẽ nuôi nàng. Tiểu đồng tử lập tức bất mãn ném lá cây trong tay đi, sau đó chừng đôi mắt to cả giận nói, ngọc lăng liệt ta là đi theo người học võ công, chứ không phải là tới làm đồng tử để cho người sai bảo. Một bên khác Trần Y Y cùng sở trác đã trở lại phủ tướng quân, trời đã gần chạng vạng tối. Những đám mây hồng phía chân trời, liên miên bất tuyệt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Liên miên bất tuyệt không ngừng không ngớt, Trần Y Y cao hứng ôm vỏ rượu trái cây, lôi kéo sở trác một đường hướng tới chỗ hậu viện chạy đến. Đám hạ nhân thấy thế cũng không cảm thấy kinh ngạc một đám thập phần bình tĩnh tiếp tục làm việc. Bọn họ đều biết phu nhân của bọn họ từ trước đến nay luôn là một cái nữ tử không tuân thủ lễ nghĩa cho dù tình cảm phu thê của những gia đình giàu có khác có tốt đến đâu cũng không có cách nào thân mật giống như sở chác cùng Trần Y Y. Nếu nữ tử nhà người khác lớn mật như thế, sớm đã bị người của nhà phu quân chê cười. Nhưng là Sở gia không phải là một gia tộc bình thường, khuê nữ duy nhất của Sở gia chính là nữ tướng quân, cho nên so với những gia đình khác đã khai sáng tư tưởng hơn rất nhiều. Ngoại trừ một nhà Sở gia tư tưởng khác biệt còn có tướng quân của bọn họ vô cùng sủng ái phu nhân, bằng không cho dù tư tưởng của Sở gia có được khai sáng hơn nữa, phu nhân cũng không có cách nào làm bậy như vậy. Bởi vì hôm nay đoàn béo ở lại bên vương phủ tiểu phu thê bọn họ mới hiếm có khi được đơn độc ở chung một lần, liền kêu đầu bếp trong phủ chuẩn bị không ít thức ăn ngon, hai người một bên hưởng thụ những món ăn mỹ vị một bên uống một chút rượu, cuộc sống như thế này quả thực là quá thoải mái. Trần Y Y nhịn không được cảm thán nói cuộc sống không có đoàn đoàn kỳ thật cũng thực không thể. Sở chắc nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, nghĩ đến chuyện hôm nay sư phụ nhắc đến khuê nữ ngốc nhìn không được thử hỏi Trần Y Y, nàng nếu là cảm thấy chăm sóc nữ nhi quá mệt mỏi, không bằng để cho nữ nhi ở vương phủ thêm một thời gian. Trước đó đều là một mình nàng chăm sóc đoàn tử, nay đoàn tử đã lớn thêm một chút nàng cũng có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Trần y y lúc này đã có chút say, sau khi nghe sở chắc nói xong liền chống cằm nghĩ nghĩ một chút, sau đó nàng quả quyết lắc đầu nói, không được nàng là nữ nhi duy nhất trong hai kiếp của ta. Người người ở nơi này đều thập phần ghét bỏ nữ nhi không bằng nhi tử ta nếu để nàng trong vương phủ một thời gian dài, người không biết nói không chừng sẽ cho là ta cũng ghét bỏ đoàn đoàn. Ta tuyệt đối không có ghét bỏ nàng, ta không hy vọng về sau nàng từ trong miệng người khác biết được mẫu thân của nàng đã từng ghét bỏ nàng. Nàng là cục cưng quý giá của ta. Nàng còn nhỏ như vậy. Trần y y sợ dĩ nói như vậy, là nhớ tới trước đó người lâm gia nói nữ nhi không bằng nhi tử. Lúc này đột nhiên nghe sở chắc nói, muốn đem nữ nhi phóng tới vương phủ, trong lòng của nàng không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái. Trần y quay đầu nhìn về phía sở chắc nói, chàng nói xem có phải là chàng ghét bỏ nữ nhi ta sinh hay không. Chàng nếu là ghét bỏ nàng là cái nữ nhi, không muốn nàng. Vậy ta liền mang theo nàng rời khỏi phủ tướng quân trả vị trí này lại để cho chàng cùng với người khác sinh con Cũng chính là bởi vì Trần Y Y có chút say nàng mới có thể nói ra những lời bốc đồng như thế này Bằng không với tính cách điềm đạm thường ngày của nàng tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy Nàng có thể cảm giác được sở chắc không có thích đoàn đoàn Loại không thích này mặc kệ bởi vì chuyện trước kia hay là trong lòng hắn thật sự không thích nữ nhi Cũng đều làm cho Trần Y Y cảm thấy không thoải mái trong lòng Sở chắc nhìn Trần Y Y lộ ra biểu lộ thương tâm, trong lòng nhịn không được luộc bộp một chút. Đối với những người khác hắn không phải là một người tinh tế, nhưng là thời điểm đối mặt với Trần Y Y, hắn lại luôn có thể sâu sắc phát giác được tâm tình của nàng. Sở chắc đưa tay ôm eo Trần Y Y, đem người có chút say ôm vào trong ngực của mình, hắn cúi đầu hôn một cái lên trán nàng nói, không phải không thích chỉ cần là đứa nhỏ nàng sinh ta đều thích ta chỉ là không biết làm thế nào để chăm một đứa nhỏ. Giờ chắc không phải kiểu người sẽ nói lời dễ nghe để đi dỗ dành người khác Lúc này hắn rất muốn nói thêm nhiều lời gì đó để dỗ trần y y Nhưng là khi hắn mở miệng ra liền nhịn không được cảm thấy mờ mịt Nếu nói hắn thích đoàn đoàn, ngay từ đầu hắn xác thực không có thích nàng Nhưng là nếu nói hắn không thích đoàn đoàn, kỳ thật trải qua thời gian Ở chung gần đây hắn cũng có chút thích nàng Cho nên lúc này chính hắn cũng không rõ ràng, rốt cuộc là mình có ưa thích đứa bé kia hay không Trần y y thấy bộ dạng mờ mịt của hắn, khổ sở trước đó lập tức hóa thành hư không. Nàng cảm thấy cồn thật đúng là không phải thứ tốt làm cho nàng trở nên già mồm như vậy. Sở chác là người như thế nào nàng so với những kẻ khác đều hiểu rõ hơn, nàng sao có thể nói những lời như vậy làm khó hắn. Trần y y nhịn không được ở trong lòng mắng mình vài câu. Trần y y làm ra vẻ được nuông chiều hừ một tiếng, sau đó nhéo nhéo cái cằm cương nghĩ của sở chác nói, được rồi ta không làm khó dễ chàng nữa. Sở chắc biết rõ đây là Trần Y Y đặc biệt quan tâm hắn, mỗi lần nàng như vậy trong lòng của hắn liền nhịn không được mà nóng lên. Muốn đem Trần Y Y kéo vào trong ngực, sau đó hung hăng hôn lên đôi môi biết sổ người của nàng. Sở chắc Y Y ta về sau sẽ cố gắng làm phụ thân tốt. Đây là hắn cho Trần Y Y hứa hẹn, mặc dù hắn rất ít nói như vậy, nhưng là chỉ cần hắn nói ra miệng thì sẽ cố gắng làm cho bằng được. Trần Y Y thấy vẻ mặt thành thật bộ dáng nghiêm túc của hắn, thật giống như chuẩn bị lên chiến trường. Trong lòng Trần Y Y cảm thấy một trận buồn cười, liền nhịn không được muốn treo đùa hắn một chút. Đại khái là bởi vì nàng uống quá nhiều rượu, nàng nghĩ như vậy liền thực sự làm như vậy. Hậu quả của việc làm này chính là, ngày hôm sau xương cốt toàn thân của Trần Y Y giống như đã vỡ vụn. Nàng mang đôi mắt quầng thâm nhìn người nằm bên cạnh có chút tức giận muốn đưa tay lên bóp chóp mũi ngạo nghễ của hắn. Ngón tay tinh tế của nàng còn chưa kịp động vào đối phương, người một mực yên tĩnh ngủ đột nhiên mở mắt Sở Trác vừa mới tỉnh ngủ trong đáy mắt còn mang theo vài điểm sương mù Làm cho Trần Y Y nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy một chút rất muốn đưa tay ra dùng đại lực vò vò tóc của hắn Sở Trác đưa tay nắm chặt tay Trần Y Y chậm rãi nháy nháy mắt nói với Trần Y Y Xem ra hôm qua nàng không cảm thấy mệt Trần Y Y nghe vậy lập tức sợ hãi, mề ngoặt nằm xuống không còn dám lộn xộn. Nàng hiện tại thật sự rất mệt mỏi, một chút cũng không dám trêu chọc đến tay mơ sở chác. Nghĩ đến ngày hôm qua nàng chẳng qua chỉ phối hợp với hắn một chút, sở chác giống như là đóng lửa nhỏ đụng phải sợi bông, trong nháy mắt liền giấy lên liệt hỏa bùng cháy, làm cho lão tài xế Trần Y Y cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà cho dù Trần Y Y trung thực nằm xuống bất động, cái người thực tùy chi vị như sở chác đã lập tức tỉnh táo tinh thần. Hắn dùng đầu ngón tay học theo dáng vẻ thường ngày của Trần Y Y, vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh của nàng nói, bộ dạng ngày hôm qua của nàng thật đẹp mắt lại làm một lần nữa đi. Thực tùy chi vị, đại khái có thể hiểu là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, ngon ở đây là chỉ cái gì chắc mọi người đều biết nhỉ. Trần Y Y tự nhận là da mặt của mình rất dày, nghe vậy vẫn nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng kéo kéo chăn mềm chùm lên người ý đồ muốn dùng phương thức này đem mình giấu đi. Sở chắc thấy thế, liền quyết đòn xuất ra đòn sát thủ của chính mình, hắn dùng thanh âm nhẹ nhàng lạnh lùng, nói ra những lời làm cho người ta mặt đỏ tim đập, tì tì ngoan, y y ngoan, để cho tiểu phu quân nhìn kỹ nàng một chút. Trần y y nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, nàng cũng không biết là mình bị làm sao. Sở chắc mỗi lần nói những lời như thế này, rõ ràng cùng với cách nói chuyện lúc bình thường không có gì khác nhau thậm chí còn xuất hiện một chút lãnh đạm không nên có. Nhưng là mỗi lần nàng nghe được hắn lạnh lùng nhàn nhạt gọi nàng là tỷ tỷ, nàng giống như là bị ma nhập, vô cùng vô cùng muốn làm chút gì đó để cho thanh âm của hắn run rẩy lên. Trần Y Y đỏ mặt đem người bên ngoài lôi kéo vào trong chăn của mình, sau đó một mặt hung thần ác sát nói với hắn tiểu phu quân, chàng bây giờ đã bị ta bắt vào động hồ ly làm lương thực dự trữ rồi. Thanh âm trầm trầm của Sở Trác truyền đến, thanh âm của hắn trầm thấp êm tai còn mang theo một niềm run rẩy ở âm cuối. Sở chắc ân, phu nhân nói rất đúng. Thời điểm tiểu phu thê hai người đang ân ân ái ái, lại không biết bảo bối mũm mìm của bọn họ, lúc này đang nguẹo đầu cùng với một tiểu đồng tử nói chuyện. Đoàn béo vỗ vỗ bàn tay nhỏ, nhìn ca ca xinh đẹp trước mắt nói a, Ca ca, những ai lớn hơn nàng, đoàn béo đều biết gọi là ca ca. Hôm nay có vài cái ca ca đến chỗ tổ mẫu, mỗi một người ca ca đều có bộ dạng thật đẹp mắt, bất quá bọn họ không đẹp mắt bằng ca ca này, người ca ca này có bộ dạng xinh đẹp giống như nương của nàng. Chương 79, Đoàn Béo hôm nay mặc một thân y phục màu hồng cánh sen, trên cổ đeo một chiếc khóa trường mệnh giống hệt chiếc của Bạch Chi tiểu đồng tử. Cánh tay đầy thịt lại ngắn mụn như ngó sen của nàng thỉnh thoảng lại vỗ vỗ y phục trên người. Đôi mắt giống hệt Sở Trác lóe lên một tia hiếu kỳ nồng đậm. Nàng thật không hiểu vì cái gì tiểu ca ca trước mắt chỉ nhìn nàng chằm chằm, mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng không hiểu tại sao hôm nay không nhìn thấy mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp nữa. Đờ, Hoàng Béo đã học được cách đi đường, chính là thời điểm tiểu hài Tử náo động chỉ muốn chạy loạn khắp nơi, nàng thấy tiểu ca ca trước mắt cũng không để ý nàng, vì thế xoay mông một cái, liền lảo đảo tuột xuống từ trên giường nhỏ. giường nhỏ cũng không cao lắm, đoàn béo có thể dễ dàng trượt xuống thế nhưng lại không có cách nào trèo lên. Sau khi nàng hì hục trượt xuống khỏi giường nhỏ, liền giơ cánh tay bé xíu của mình lên, nắm lấy đồ chơi búp bê vải của nàng. Búp bê vải này là viên aji làm cho nàng, bởi vì nàng mới nhận được nó ngày hôm qua cho nên cảm giác mới mẻ vẫn còn, nhất định phải cầm lấy búp bê đi ra ngoài một chuyến. bạch chi tiểu đồng tử thấy nàng định ra ngoài, vội vàng đưa tay ngăn nàng lại. Một đám thị nữ bên ngoài đều bị hắn đánh thuốc mê, giờ đang ngủ mê man không biết gì, hắn không thể để nàng nhìn thấy tình huống bên ngoài được. Đoàn béo muốn đưa tay đẩy cái người đang ngăn cản nàng, nàng muốn ra ngoài chơi, nàng muốn đi tìm các tỷ tỷ xinh đẹp, nàng muốn đi tìm hắc y tiểu cô cô nhưng mà tiểu đồng tử không muốn cho nàng đi, đoàn béo lập tức không vui chu chu miệng nhỏ, sau đó dơ lên bàn tay nhỏ mà ồn ào, đi. Đi, đoàn béo muốn hắn tránh ra, không được cản đường nàng. Tiểu đồng tử nghe vậy khóe miệng nhẹ nhàng dương lên một chút, hắn thế nhưng có thể dễ dàng nghe hiểu ý tứ của nàng nha. Đoàn béo thấy tiểu ca ca căn bản không thèm để ý nàng, vẫn chắn trước mặt nàng không nhúc nhích tính tình nàng có chút nóng nảy liền nhịn không được tức giận. Nàng đưa tay dùng một chút lực đạo, liền đem tiểu đồng tử cao hơn nàng rất nhiều đẩy ra. Tiểu đồng tử bị đẩy ra có chút khó tin mà chố mắt nhìn nàng, nốt chua xa trên trán hắn vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Hắn hấp hái mí mắt nhìn đoàn béo, hắn hắn vừa mới bị một tiểu oa nhi chưa đầy 2 tuổi tùy tiện nâng tay đẩy ra ư. Mặc dù hắn đã sớm từ chỗ Ngọc Lăng liệt biết được tiểu A Nhi này cùng mẫu thân nàng ấy giống nhau, đều là trời sinh thần lực Nhưng sau khi tiểu đồng tử tự mình trải nghiệm một lần, mới biết được cái thần lực trời sinh này cũng không phải chỉ là nói giỡn Tiểu đồng tử bị đoàn béo đẩy ra cũng không có tức giận, hắn vừa cười vừa đi đến trước mặt đoàn béo nói, nghe nói ngươi gọi là đoàn đoàn Nhũ danh này thật đúng là rất hợp với ngươi nha tiểu đồng tử vừa nói lời này, đôi mắt to tinh xảo của hắn cũng đồng thời quét mấy vòng trên người đoàn béo, giống như là hắn muốn tìm ra điểm khác biệt giữa đoàn tử cùng những hài tử bình thường khác. Đoàn béo nghe tiểu ca ca gọi tên của nàng, liền ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu đồng tử nhìn khuôn mặt giống với sở chắc đến tám phần của nàng, nhìn không được đưa tay nhéo má nàng một cái. Bình thường sở trác luôn bày ra bộ dáng mặt than lạnh lùng, nay tiểu đồng tử có thể ở trên gương mặt giống sở trác 8 phần mà nắn bóp một phen, làm tiểu tâm tư trẻ con của hắn thật là sảng cao a sắc ta nha. Đoàn béo bị nhéo mặt hừ một tiếng, trong lòng đối với tiểu ca ca vừa mới gặp mặt liền động thủ động cước khi dễ nàng là 10 phần không vui. Bất quá đoàn béo thật sự rất giống mẫu thân của nàng, đều là tiểu nữ hài nông cạn chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài. Nàng nể tình đối phương có bộ dáng thực tuấn tú đẹp mắt suy nghĩ một chút vẫn là thập phần rộng lượng mà tha thứ cho hắn. Tiểu đồng tử lấy ra một khối điểm tâm, nói với đoàn béo chỗ ca ca có đồ ăn ngon nha ngươi có muốn đi theo ta hay không. Ăn là một trong những chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian, nhất là đối với một tên cật hóa mà nói sức hấp dẫn của Mỹ thực càng là không thể kháng cự. Vì thế trong nháy mắt tiểu đồng tử lấy ra khối điểm tâm kia, đôi mắt to của đoàn béo liền không rời đi được nàng rõ ràng mới vừa uống xong một bát sữa dê, lại ăn xong một chén cháo thịt băm, nhưng mà lúc nhìn thấy khối điểm tâm kia, nàng vẫn thực thực muốn ăn a Cật hóa tham ăn, ngay tại lúc đoàn béo nhìn chằm chằm khối điểm tâm mà yên lặng chảy nước miếng, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Thì ra là một thị nữ trong viện lão phu nhân phụng mệnh đến mang đoàn béo qua viện của ngài ấy, kết quả, nàng vừa đến nơi đã thấy mấy người thị nữ nằm la liệt bất động trên đất. Tiếng kêu sợ hãi của thị nữ kia đã hấp dẫn một toán hộ vệ ở gần đó, đợi lúc mấy hộ vệ đó vội vàng chạy vào phòng của đoàn béo thì một lớn một bé trong phòng đã biến mất từ lâu. Thị nữ kia thấy vậy lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nàng cuống quýt lớn tiếng nói: "Các ngươi chia nhau đi tìm xung quanh. Ta ta phải đi bẩm báo với lão phu nhân." Lúc Trần Y Y biết chuyện này, nàng đang giúp Sở Trác mặc y phục, nàng lấy từ trong tủ ra một bộ y phục màu đỏ đặc biệt diễm lễ. Nàng chính là muốn nhìn một chút, Sở Trác mặc vào bộ y phục màu mè này thì sẽ có dáng vẻ như thế nào. Mà đúng lúc này a viện cùng cô nương cầm một chiếc một sau so vội vã xông vào. Thấy vậy trong lòng Trần Y Y nhịn không được lục bục một chút. Đây là lần đầu tiên A Viện cùng cô nương câm thất thố như thế, phản ứng đầu tiên của Trần Y Y chính là đã xảy ra đại sự gì rồi, bằng không với tính tình của hai người kia sẽ không lỗ mảng xông vào như thế. A Viện vừa tiến vào đã thuộc một tiếng quỳ gối bên chân Trần Y Y, sắc mặt nàng ấy trắng bệch nhìn Trần Y Y nói, phu phu nhân, không xong, không thấy, không thấy tiểu thư đâu cả. Trần Y Y nghe vậy nhấc thời hai chân mềm nhũn suýt chút nữa đã ngã khủy xuống mặt đất cũng may Sở Trác ở ngay bên cạnh nàng, tại lúc thấy thân hình nàng lung lay sắp đổ thì đưa tay ra ôm lấy eo nàng. Trần Y Y đẩy tay Sở Trác ra, sau đó liền bất chấp tất cả mà chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Sở Trác nhìn thấy bộ dáng này của Trần Y Y, lập tức không quan tâm đến y phục chỉ mới choàng hờ lên người mà theo sát Trần Y Y chạy đi. Sở Trác hất lên một thân trường bào đỏ như lửa, dùng tốc độ nhanh như gió đuổi theo Trần Y Y. Từ xa nhìn lại, phía sau Trần y y không khác gì có một đám lửa đang đuổi theo. Trần y y bị hắn ôm lấy từ phía sau, nàng dùng sức muốn đem người đẩy ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng hô, sở chắc không thấy đoàn đoàn, đoàn đoàn của ta bị người đoạt đi rồi. Sở chắc vội vàng dùng lực xoay người Trần y y lại, đau lòng nhìn nàng nói, nàng đừng vội. Đoàn đoàn không có chuyện gì, nàng tin tưởng ta. Lời nói của sở chắc giống như có chứa ma lực trần y y vốn đang thập phần rối loạn trái tim không khống chế nhảy lên thình thịch cũng vì được sở chắc chân an mà chậm rãi bình ổn lại. Lúc sở chắc nghe thấy khuê nữ ngốc của hắn biến mất phản ứng đầu tiên của hắn cũng giống như trần y y, đều thập phần hoảng sợ. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhiếp chính vương phù từ trước đến giờ đều được canh phòng nghiêm ngặt hộ vệ trong trong ngoài ngoài cũng đã không ít hơn trăm người mỗi một hạ nhân trong phủ đều được tỉ mỉ lựa chọn nay địa vị của sở hủ vẫn còn ngay đó không ai ngu ngốc đến nỗi dám xông vào tận địa bàn của nhiếp chính vương để cướp chất nữ của hắn mà hôm qua trần y y cùng sở trác đến tiểu trang vừa vặn sư phụ đã lâu không gặp của hắn ngọc lăng liệt còn hỏi thăm đoàn béo hôm nay đoàn béo liền bị người bắt đi chất nữ cháu gái sở trác hơi suy tư một chút liền đoán được đoàn béo là do sư phụ hắn mang đi Hắn đem phỏng đoán của mình nói cho Trần Y Y nghe, Trần Y Y sau khi nghe Sở Trác nói thế rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Trước đó đột nhiên nghe tin Đoàn Tử mất tích, đầu óc nàng phút chốc liền trống rỗng, căn bản không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Nay nghe Sở Trác nói vậy, nàng liền nhớ lại tính cách ngược đời của Ngọc Lăng Liệt lại thêm hôm qua hắn không thèm che giấu thái độ hứng thú đối với Đoàn Tử của nàng, Trần Y Y liền cảm thấy phỏng đoán của Sở Trác cũng không sai. Sở chắc sai người đem chiến mã của hắn dắt ra cửa tính mang theo Trần Y Y đến chỗ sư phụ đòi người. Hai người vừa ra khỏi cửa chính phủ tướng quân, đã nhìn thấy một bạch chi tiểu đồng tử cỡ khoảng 10 tuổi. Trên tay hắn đang ôm đoàn tử từ xa băng băng chạy lại chỗ bọn họ. Đoàn tử mặc dù bị ôm chạy rất sốc nảy thế nhưng chiếc đầu nhỏ của nàng vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào hõm vai tiểu đồng tử Trần Y Y liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra nữ nhi của mình. Nàng kích động chạy nhanh đến trước mặt tiểu đồng tử Bởi vì quá gấp gáp suýt chút nữa liền vấp phải mép váy của chính mình Sở chắc thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ chạy theo phía sau Đề phòng nàng vì quá kích động mà tự hại mình té ngã Tiểu đồng tử có một gương mặt thật sự vô cùng tinh xảo Thế nhưng trên gương mặt tinh xảo của hắn ngay lúc này Lại dính đầy nước bọt lóng lánh cùng mấy hàng dấu răng mờ nhạt Tóc hắn vốn được chải chuốt vô cùng tỉ mỉ Lại bị đoàn béo vừa nắm vừa kéo biến thành ổ gà Mà tiểu tử gây họa kia lúc này còn vô tư không biết gì, một tay nắm lấy tóc một tay bắt lấy cổ áo bạch đi tiểu đồng tử. Cả người nàng giống hệt một con gấu koala treo ở trên thân hắn. Đoàn béo vốn đang vui vẻ gặm tóc tiểu ca ca đột nhiên trông thấy Trần Y Y chạy về phía nàng, lập tức vui vẻ buông tha cho mái tóc đáng thương của tiểu đồng tử. Trên gương mặt mập mạp của nàng vẫn còn dính nước miếng của chính mình, lúc cười rộ lên lộ ra chiếc miệng nhỏ đầy răng sữa. Trần y y thấy thế nhất thời không biết nên khóc hay là nên cười. Đoàn béo nhà nàng làm sao lại tham ăn như thế. Ngay cả tóc của người khác nàng cũng có thể gặm a. Đoàn béo rơ hai tay nhỏ về phía trần y y, lo lắng kêu lên, mẫu thân ôm một cái nha. Trần y y nghe vậy đang muốn tiến lên ôm lấy đoàn béo, một cánh tay thon dài hữu lực từ sau lưng nàng thò ra, đem đoàn béo rơ hề hề nhấc lên. Đoàn béo ở trên tay phụ thân được trải nghiệm cảm giác bay cao, nàng hưng phấn dùng sức phung tứ chi ngắn mùn mập mạp dáng vẻ đó giống như là nàng đang bơi lội trong đại dương mênh mông. Trần Y Y lo lắng làm thế đoàn béo sẽ không thoải mái, nàng muốn ôm đoàn béo trở về, lại nghe thấy thanh âm thanh thúy hàm chứa vui sướng của đoàn béo vang lên. Ha ha ha ha mập phụ thân mập ha ha ha. Trần Y Y cùng sở chắc lập tức sững sờ, hồi lâu hai người mới phản ứng lại, đoàn béo lâu biết nói chuyện rốt cuộc đã gọi phụ thân. Lúc phản ứng được vấn đề này Trần Y Y kích động không thôi, trước đó nàng luôn vụng trộm dậy đoàn béo gọi phụ thân, kết quả không biết bị làm sao, đoàn tử chính là vô cùng bướng bỉnh ngậm chặt miệng, không chịu há mồm gọi một tiếng. Trần Y Y không nghĩ tới trải qua một trận nháo loạn này, đoàn béo sẽ đột nhiên chủ động gọi sở chác là phụ thân. Sở chắc đối với tiếng phụ thân thập phần thanh thúy của nữ nhi cũng là kinh ngạc không thôi, đối với đoàn béo đã có thể nói nhiều từ khác nhau chỉ duy nhất không mở miệng gọi phụ thân, trong lòng sở chắc vẫn là có một chút tiếc nuối. Mặc dù hắn chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn giống như đá xanh không có cảm giác, không biết đau buồn, khổ sở. Này đột nhiên không có bất kỳ dự báo nào lại nghe được tiếng gọi thân thương ấy, sở trác đã từng nghĩ bản thân chỉ động tâm vì một mình trần y y thế nhưng trong nháy mắt kia trái tim hắn lại không khống chế được một trận cuồng loạn. Hắn lại lần nữa từ trên người khuê nữ ngốc tìm thấy cái gọi là tình thương của phụ thân. Mặc dù đối với sở trác loại cảm giác này cũng không quá xa lạ nhưng hắn vẫn như cũ thập phần không thích ứng. Sở chác vừa định đem đoàn béo giao cho Trần y y, chợt nghe thấy tiểu đồng tử nghiêm túc nói với hắn A chác lần này huynh phải cảm ơn ta đấy nhé Nếu không phải ta đem nàng cứu ra, vậy nữ nhi nũng nhịu của huynh liền bị người khi dễ Tiểu đồng tử vừa nói vừa chậm rãi chỉnh sửa y phục trên người Một tiếng A chác của hắn đã dọa Trần y y không nhẹ, nàng dùng vẻ mặt như nhìn yêu quái để nhìn hắn Nếu không phải Trần Y Y nhìn ra đối phương chỉ là một tiểu hài tử, bộ dáng còn thực thư sinh văn nhã lại thập phần đáng yêu, mà chỉ dựa vào một tiếng A chắc vô cùng thân thiết kia, nàng còn không nhịn được nghĩ rằng mình lại có thêm một cái tình địch. Tiểu đồng Tử sửa sang lại mái tóc đang rối bời, hắn bày ra vẻ mặt vô cùng xảo trá hất cằm lên nói với sở chắc huynh nói xem, muốn báo đáp ân tình của ta như thế nào. Trường 80 Sở Trác nghe vậy quét mắt nhìn Tiểu Đồng Tử một cái, sau đó đột nhiên xoay người nhấc chân lên đạp một cước về phía hắn. Một cước này của Sở Trác vừa nhanh vừa độc hoàn toàn không có lo ngại đối phương vẫn còn là con nít, dọa những người đi ngang qua vội vàng chạy đến một bên, một đám sợ hãi như sắp lọt xuống đầm sâu vậy. Tiểu Đồng Tử thập phần bình tĩnh giũi hai tay ra ngăn khuất trước người, một cước kia của Sở Trác trực tiếp đá vào cánh tay của hắn, đá Tiểu Đồng Tử bay ra ngoài. Khoảng khắc tiểu đồng tử đang bay đi, liền ở giữa không trung mở rộng hai cánh tay, sau đó thuận lợi đáp xuống một chỗ cách đó không xa. Trần Y Y là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu khinh công như thế này, một bên nhận lấy đoàn béo trong ngực sở chắc một bên nhịn không được chăm chú nhìn chằm chằm tiểu đồng tử. Cả đầu Trần Y Y lúc này đều là, nếu nàng cùng sở chắc tập võ có thể có được thân thủ như vậy hay không? Trần Y Y cũng là một người bình thường, cũng từng có một giấc mộng võ hiệp giống như những người khác. Tiểu Đồng Tử sau khi đứng vững, liền đưa tay phủi phủi cho bụi trên y phục. Hắn cũng không có bởi vì bị Sở Trác đá một cước mà lộ ra một chút chật vật nào, ngược lại còn hướng tới chỗ Sở Trác nở một nụ cười khiêu khích. Mặc dù một cước vừa rồi của Sở Trác nhìn dị thường hung tàn, nhưng là Tiểu Đồng Tử vẫn biết dưới chân Sở Trác có lưu tình. Bằng không cho dù khinh công của hắn tốt đến đâu, vừa rồi từ khoảng cách đó bị Sở Trác đá một cước hắn cũng phải mất nửa cái mạng tiểu đồng từ trời sinh khuôn mặt nhỏ nhắn tình xảo lại mặc một thân bạch y mang phong cách thiên tiên nhìn giống như tiểu thần tiên trong thần thoại mặc dù trên người hài tử này phảng phất tiên khí nhưng là hành vi cử chỉ ngôn ngữ thậm chí cả nụ cười của hắn đều mang theo một cỗ tà khí kỳ lạ làm cho người ta không thể coi thường trần y y nhìn không được tới đứng phía sau lưng sơ chắc nàng vừa rồi bởi vì tìm được nữ nhi bảo bối của mình mà vui mừng quá đỗi lúc này mới nhớ tới nữ nhi của nàng là bị cái tên thư sinh này mang đi Trần y y một bên dùng khăn lau nước miếng cho đoàn béo, một bên vẻ mặt cảnh giác nhìn tiểu tiên đồng nói, ngươi rốt cuộc là người nào Vì cái gì đang êm đang đẹp lại mang nữ nhi của ta ra ngoài Còn có vừa rồi cái tiểu đồng tử này nói cái gì mà hắn cứu được đoàn đoàn Lời này đến cùng là có ý tứ gì? Trần y y nhịn không được lộ ra vẻ mặt hoài nghi, một đôi mắt đen như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào tiểu đồng tử kia Tiểu đồng tử nheo mắt lại nhìn về phía Trần Y Y cũng không có đem chuyện ở vương phủ nói cho nàng biết dù sao hắn cũng không phải là người thích nói chuyện xấu của người khác ra ngoài. Lão đầu ngọc lăng liệt kia giao phó cho ta làm như vậy ta chỉ là tên chạy việc theo mệnh lệnh mà thôi. Hắn nói xong liền muốn quay người rời đi sợ chắc lúc này lại lên tiếng nói sư phụ đang ở đâu. Tiểu đồng tử nghe vậy bước chân hơi dừng lại đôi mắt vừa to vừa tròn hiện lên tia rào hoạt huynh nói xem. Người đương nhiên là đang ở vương phủ a. Ngược dòng thời gian trở về buổi sáng ngày hôm qua, tiệu đồng tử đi theo Ngọc Lăng liệt đến gặp đoàn béo, sẵn thuận đường đến Vân An nhếp chính vương sở hù một chút. Kết quả làm cho bọn họ không nghĩ tới là hai người vừa tới đã nhìn thấy có không ít không ít khách nhân đến vương phủ. Trong những vị khách nhân này, ngoại trừ các thế gia có mặt mũi trong kinh còn có vài người tự xưng là thân nhân cũ của sở gia. Vân An, thăm hỏi, đến thăm, Ngọc Lăng liệt thấy trong phủ có nhiều người như vậy vì không muốn dẫn tới những phiền toái không cần thiết nên không có xuất đầu lộ diện hắn mang theo tiểu đồng từ lách qua hạ nhân cùng hộ vệ trong phủ lén lút chạy vào tiểu viện từ của đoàn béo bởi vì lão phu nhân cùng sở minh yến phải chiêu đãi khách nhân trong phủ cho nên chỉ có vài cái thị trông coi đoàn béo một lớn một nhỏ tránh ở nơi hẻo lánh nhìn nhìn đoàn béo ngọc lăng liền nhìn bộ dạng đoàn béo rất giống sở chắc hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền quay người đi tìm sở hủ Tiểu đồng từ một mực trốn đằng sau núi giả nhìn, trong lúc hắn nghĩ đến có nên đi tìm Ngọc Lăng liệt hay không, có một cái thị nữ dẫn một nữ nhân trẻ nhân trẻ tuổi cùng hai nam hài nhi vào viện tử. Hai đứa bé kia một lớn một nhỏ, lớn đại khái khoảng tám chín tuổi, nhỏ thì khoảng bốn tuổi. Cả hai đều được thị nữ ôm vào trong ngực, ai không biết đoán chừng còn tưởng rằng bọn họ vẫn còn là sữa hoa nhi. Có một đứa nhỏ được thị nữ ôm, đang tức giận đưa tay nắm lấy mặt của thị nữ, trong miệng của hắn còn tức giận hung ác chửi bới. cái thiện nhân như người ôm không thoải mái chút nào, đợi đến khi rời khỏi vương phủ ta sẽ nói mẫu thân ta đánh gãy chân ngươi. Người thị nữ ôm hai đứa nhỏ không phải người của vương phủ nghe vậy lập tức cúi đầu xuống cẩn thận chịu tội với tiểu hài tử. Tiểu hài tử thấy thế đưa tay đánh nàng hai bạt tay, bộ dáng đánh người của hắn cũng thực quá thuần thục. Thị nữ của vương phủ giúp bọn họ dẫn đường khẽ nhíu mày một cái, hiền nhiên nàng rất bất mãn với hành động của đứa bé này, nhưng là nàng cũng chỉ là một cái hạ nhân không dám quản chuyện trong nhà của người ta. Tiểu đồng tử trốn phía sau núi giải nhìn nữ nhân ăn vận trang phục của phụ nhân, người kia hẳn là mẫu thân của hài tử này. dáng vẻ nàng ta giống như nhìn thấy nhiều thành quen, hoàn toàn không trách cứ tiểu nhi tử một chút nào trong đôi mắt to tròn nhịn không được hiện lên một tia chán ghét. Đồng tĩnh của bọn họ bên này làm kinh động đến đoàn béo đang chơi đùa trong viện nàng ôm búp bê vải ở trong ngực vẻ mặt thò mò nhìn bọn họ. Thua quỳ một mực canh giữ ở bên cạnh đoàn béo, sớm đã nhìn thấy những người này tiến vào. Trước khi những người này đến đây, cũng có vài cái phu nhân dẫn hài tử nhà mình tới. Đại đa số bọn họ đều là vì muốn nịnh bỡ vương gia cho nên mới cố ý mang hài tử của mình đến đây gặp đoàn tuyết một lần. Thu Quỳ thấy bọn họ tới cũng không có gì kinh ngạc liền cho rằng bọn họ cũng giống như những người khác đều là vì muốn định bỡ vương gia cùng vương gia, mới cố ý mang tiểu hài tử của mình đến đây gặp mặt tiểu thư. Kết quả làm cho Thu Quỳ hết sức kinh ngạc là bọn họ cùng với những người trước đó không giống nhau. Những người trước đó hoặc là đến để định bỡ vương gia, hoặc là muốn định bỡ tướng quân nhà bọn họ mà nữ nhân này lại dùng thân phận của trưởng bối đến gặp đoàn đoàn. Nữ nhân này tự xưng là chất nữ của lão phu nhân cũng chính là biểu muội của vương gia Nàng ta cùng với mẫu thân cũng chính là muội muội lão phu nhân đến kinh đô để thăm người thân Chất nữ cháu gái Thua quỳ nhìn ra được cuộc sống của nàng ta cũng không tệ lắm Một chút cũng không có dáng vẻ nghèo túng lấy lý do thân thích tới cửa làm tiền Nàng ta vừa đi đến trước mặt đoàn tuyết liền từ trên cao rũ mắt xuống dò xét đoàn tuyết thấy đoàn tuyết quả nhiên là cái nữ nhi vô dụng như trong lời đồn đại trong lòng nàng ta lập tức nhịn không được đắc ý. Tiếp đó trong ánh mắt nàng ta nhìn đoàn tuyết cũng nhìn không được hiện lên một sự khinh bỉ. Thua quỳ thấy đối phương không có thiện ý, khách khí cùng nàng ta nói hai ba câu, liền kêu người ôm đoàn tuyết trở về phòng hai đứa nhi tử của nữ nhân kia thấy thế liền từ trên người của thị nữ nhảy xuống sau đó một trái một phải ngăn cản thị nữ ôm đoàn đoàn đi thị nữ kia cũng thực sợ hãi tiểu tổ tông ngang bướng như thế này liền thận trọng dỗ dành bọn họ không nên nháo như thế sẽ làm cho tiểu muội muội sợ hãi nhưng mà hai đứa bé kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới nàng đứa lớn đưa tay kéo kéo chân nhỏ của đoàn béo hắn một bên dùng sức kéo một bên cười nói muội muội muội muội xuống đây cùng chơi với chúng ta đi. Đứa nhỏ hơn cũng nói, đúng a muội muội ngươi xuống đây cùng với chúng ta chơi đi Ta sẽ nói mẫu thân ta đến tìm ngoại tổ mẫu cầu thân, đem ngươi gả cho ta làm tiểu thư tử được không Thua quỳ nghe vậy sắc mặt nhịn không được hơi khó coi, nàng đưa tay kéo tay của tên tiểu tử kia ra nói Tiểu thư lúc này đã buồn ngủ, đợi chút nữa lại cùng hai vị công tử chơi Hai tên tiểu tử nghe vậy lập tức tức giận, trước kia lúc bọn hắn ở trong nhà của mình Không có một hạ nhân nào dám nói chuyện với bọn hắn như thế này Hai người lập tức đưa tay đến đánh xé Thu Quỳ, Thu Quỳ vẫn nhớ kỹ hai người bọn họ là khách quý của vương phủ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hai đứa bé một bên mắng người, một bên chửi, ngươi cái đồ tiện nhân này, ngươi sao lại dám nói chuyện với chủ tử như vậy. Đúng vậy, chúng ta muốn cùng tiểu muội muội nói chuyện, đám tiện nhân như các ngươi mà cũng dám quản chuyện này, các ngươi đều cút sang một bên cho ta. Thị nữ vương phù cũng không phải thị nữ nhà bọn hắn, các nàng mặc dù bị dáng vẻ nổi điên của hai tiểu tử này dọa sợ nhưng là các nàng cũng không có nghe lời lui sang một bên, mà là một đám vừa che chở đoàn tuyết vừa ôn tồn dỗ dành bọn hắn. Nhưng là hai tên tiểu tử này hoàn toàn không sợ hạ nhân từ nhỏ đã học tính xấu của phụ mẫu, đem chuyện đánh chửi hạ nhân xem thành lẽ đương nhiên. Đoàn béo là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ không biết phải làm sao cùng khó hiểu mẫu thân nàng đã từng nói không thể tùy tiện đánh người nhưng hai tiểu ca ca trước mắt lại đang đánh người hơn nữa những người thị nữ đang bị bọn hắn đánh đều là các tỷ tỷ của nàng các tỷ tỷ đều đẹp như thế tốt như vậy đoàn béo có chút tức giận hô không được không được các ngươi đi các ngươi đi hai cái tiểu gia hỏa lúc này đang phát cáo căn bản không coi lời nói của đoàn béo ra gì nhiều lần còn thiếu chút nữa đánh vào đoàn từ trong ngực thị nữ Tiểu đồng tử thấy thế nhịn không được nhíu mày, hắn lén lén ném một hòn đá nhỏ đi, trúng vào chân của đứa lớn. đứa bé kia lập tức hét thảm một tiếng, nữ nhân trẻ tuổi thấy thế lập tức sợ choáng váng, nàng ta không biết đại nhi tử của mình bị làm sao, liền một bên mắng người thị nữ bên cạnh một bên kiểm tra vết thương trên người đứa nhỏ. ngay tại lúc nàng ta muốn giáo huấn những người khác tiểu đồng tử lại ném một viên đá đi, trúng vào bụng của đại hài tử. Nữ nhân kia thấy đứa nhỏ của mình càng ngày càng khóc giống không ngừng, cũng không có thời gian giáo huấn những người xung quanh, vội ôm đứa nhỏ đi tìm đại phu trong phủ. Thua quỳ thấy thế vội vàng kêu người ôm đoàn tuyết trở về phòng, mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là lấy dáng vẻ vừa rồi của nữ nhân kia chuyện này khẳng định không có khả năng dễ dàng bỏ qua như vậy. Thua quỳ liền tự mình ra khỏi viện tử đến tìm sở Minh Yến, muốn nhờ sở Minh Yến hỗ trợ giải quyết chuyện này. Sau khi thu người xoay người rời khỏi viện tử tiểu đồng tử liền dùng thuốc mê mang theo bên người làm cho những người thị nữ xung quanh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn thấy bộ dạng của đoàn béo thực đáng yêu, liền thuận tay mang đoàn béo đi luôn. Mục đích đến vương phủ lần này của bọn họ chính là mang đoàn béo trời sinh thần lực đi. Ngọc Lăng liệt nói hài tử như vậy chính là một cái luyện võ kỳ tài không giao cho hắn hảo hảo dạy dỗ thật sự là quá lãng phí. Sở chắc biết việc bắt cóc khuê nữ ngốc của hắn, khẳng định là do sư phó dặn do tiểu đồng tử làm, bởi vì sư phụ hắn là một người nổi danh vũ si, lúc biết hắn có một cái nữ nhi là luyện võ kỳ tài, nhất định sẽ thay đổi biện pháp đoạt lấy đứa nhỏ. Về phần tiểu tiên đồng vì cái gì sau khi trộm đi, lại quang minh chính đại đưa trở về. Vũ si, mê võ nghệ. Sở chắc nhịn không được nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của tiểu đồng tử, hắn, hắn bị khuê nữ ngốc một tay ghim cổ áo, một tay gắt gao nắm chặt tóc của hắn Nghĩ đến hẳn là do đoàn béo ra ngoài lâu cảm thấy đói bụng, mà tiểu đồng tử thân làm một hài tử bị khuê nữ ngốc dài vò, vì vậy nên tiểu đồng tử mới không thể không đem đoàn béo đưa trở về. Thời điểm sờ chắc nghĩ như vậy, nhìn không được thương hại nhìn lướt qua đỉnh đầu tiểu đồng tử cũng may tiểu đồng tử trả lại kịp lúc bằng không với quái lực đáng sợ của đoàn béo, nói không chừng sẽ đem tóc của hắn bớt sạch sẽ. Tiểu đồng tử bị ánh mắt thương hại của sở chắc nhìn chằm chằm, lập tức liền hồi tưởng đến một ký ức không vui, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đoàn béo đang làm nũng, trên mặt một mực rất bình tĩnh lộ ra vẻ tức giận. Hắn vừa nghĩ tới nước bọt của đoàn béo dính trên mặt liền nhịn không được dùng ống tay áo xoa xoa mặt thẳng đến khi khuôn mặt trắng nõn đỏ lên mới dừng tay. Sở chắc lôi kéo Trần Y Y đi về phía trước hai bước đứng cách chỗ tiểu đồng tử không xa mới dừng lại, trước đó ngươi nói ngươi cứu nàng, là như thế nào? Tiểu đồng từ nghe vậy dơ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng ra thấy hai mắt lạnh như băng của sở chắc nhìn hắn chằm chằm, một đôi mắt to lé lên không cảm lòng nói, muốn biết là có ý tứ gì, đến khi huynh đến vương phủ sẽ biết. Hắn cũng phải phải là người thích nói chuyện xấu của người khác ra ngoài, cũng không đem những chuyện hắn nhìn thấy một năm một mười nói ra hết. Bất quá khi đó có nhiều thị nữ như vậy, chuyện đoàn tuyết bị người khác khi dễ, đoàn chừng không bao lâu nữa sở chắc sẽ biết chuyện. Tiểu Đồng thử nghĩ đến tính cách có thủ tất báo của Sở Trác, lập tức liền nhớ lại một cước kia của Sở Trác. Nếu không phải Sở Trác biết hắn không phải đầu sỏ gây nên chuyện này, thì một cước kia đoán chừng có thể lấy mạng nhỏ của hắn. Trần Y Y kinh ngạc nói, "Vương phủ, Vương phủ thì có nguy hiểm gì?" Này thái độ của Sở Hủ đối với hai mẫu nữ Trần Y Y, mặc dù không thể nói là quá nhiệt tình, nhưng là từ sau khi Sở Trác đến Bình Dương thành, Sở Hủ cuối cùng cũng không muốn truy cứu cái gì nữa. Hơn nữa lão phu nhân cùng với sở Minh Yến luôn xem đoàn béo như bảo bối trong tay Tại vương phủ đoàn béo so với phụ thân càng giống cá gặp nước hơn Trần Y Y thật đúng là không rõ người nào có lá gan lớn như vậy dám trêu chọc khuê nữ ngốc của nàng Cá gặp nước đại ý chính là gặp người hay hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp với mình Sở chắc nghe vậy nhíu nhíu mày một chút hiển nhiên hắn cũng nghĩ không thông là ai dám trêu chọc khuê nữ của hắn ngay tại lúc tiểu phu thê hai người đang lặng lẽ suy tư, đột nhiên có tiếng gào lo lắng từ phía xa truyền tới nhị gia nhị thiếu phu nhân. thì ra là tiểu thư đang ở cùng với hai người a. thật sự là tốt quá rồi. trần y y nghe thấy tiếng liền hướng tới bên kia nhìn sang, đã nhìn thấy thang viên và bọn người thu quỷ đi đến đây. tiểu đồng thử thấy thế lập tức trột dạ chuồn mất đám người thang viên đi đến trước mặt Trần Y Y. Sau khi thấy đoàn béo không có bị làm sao, lúc này bọn họ mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau thang viên kêu người trở về báo tin cho lão phu nhân trước. Nhị thiếu phu nhân cùng nhị gia đã tìm thấy đoàn đoàn. Sau đó sở trách cùng Trần Y Y trở về phủ tướng quân một chuyến, cho đoàn đoàn tắm rửa thay một bộ y phục. Sau đó tiểu phu thê hai người cũng thu thập một chút, rồi mới mang theo đoàn đoàn đến phủ tướng quân bên kia. Mặc dù thang viên đã cho người trở về báo tin, nhưng là bọn họ vẫn phải tự mình nói với lão phu nhân một tiếng, tránh cho lão phu nhân không nhìn thấy đoàn đoàn sẽ cảm thấy lo lắng. Đến khi hai người mang theo đoàn đoàn tới vương phủ, đã nhìn thấy toàn bộ vương phủ to lớn trở nên hỗn độn Sở hù sắc mặt âm trầm đứng ở bên trong tiền viện vương phủ. Mà đứng ở trước mặt hắn là vài cái quản sự trong vương phủ cùng một đám hộ vệ tự xưng là võ công cao cường. Sở chắc đem chuyện đoàn béo bị tiểu đồng tử mang đi nói cho sở hù, sở hù sau khi biết người mang đoàn tử đi là tiểu đồng tử bên người sư phụ biểu lộ âm trầm trên mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Bởi vì hắn biết võ công của tiểu đồng tử kia rất cao minh, nếu đứa bé kia thật sự muốn che giấu tông tích thì ngay cả hắn cũng khó phát giác ra được sự tồn tại của đứa bé kia cũng khó trách tất cả mọi người ở vương phủ đều không phát hiện đoàn tử bị mang đi trên đường bọn người trần y y đến vương phủ thu quỳ đã muốn đỏ hồng mắt đem chuyện trước sau một năm một mười nói cho trần y y cùng sở trác biết đối với chuyện đoàn béo bị người mang đi trong lòng thu quỳ cảm thấy thập phần tự trách cùng khó chịu mặc dù trần y y có an ủi nàng vài câu nhưng là trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu không thở nổi mặc dù trần y y rất muốn tìm ngọc lăng liệt nói lý lẽ bất quá ngọc lăng liệt là sự phụ của sở trác sở trác tự nhiên sẽ thay nàng cùng đứa nhỏ lấy lại công đạo việc cấp bách không muốn chỉ hoãn lúc này của trần y y chính là phải gặp mặt cái người mà sở chắc gọi là biểu thị kia một lần nàng muốn xem thử đó là loại nữ nhân như thế nào lại nuôi dạy ra một đứa nhỏ không hiểu quy củ như vậy nếu không phải đoàn béo của nàng từ nhỏ đã có lá gan tương đối lớn tuyệt đối sẽ bị hai tiểu tử kia hù dọa sở chắc sau khi vào vương phủ liền cùng hai mẫu nữ trần y y tách ra sở chắc muốn đi theo sở hù tìm sư phụ thuận tiện cùng sư phụ tính luôn cả nợ cũ lẫn nợ mới